Một bên trả tiền Trần Nhiên Nhiên một bên bất động thanh sắc hỏi thăm nói: "Đồng chí, ta nhớ rõ trước kia các ngươi này cùng tiêu xã người bán hàng không phải ngươi đi, người nọ là bị điều đi rồi." Tiêu thụ viên nhìn nàng một cái nói: "Điều cái gì điều, đắc tội lãnh đạo ra thân thích, còn tưởng tiếp tục làm đi xuống, nào có như vậy mỹ sự." Cùng tiêu xã người bán hàng giống nhau đều là có quan hệ, cứ như vậy bị loát rất công tác, kia người bán hàng khẳng định là phạm vào cái gì không thể tha thứ sai lầm. Tưởng tượng đến chính mình về sau đến cung tiêu xã mua đồ vật đều sẽ không bị người ngang chân, Trần Niên Niên liền cười cười, không nghĩ tới, nàng này vận khí sẽ tốt như vậy. Ra cung tiêu xã sau, Trần Niên Niên lại đi lương du cửa hàng cùng thực phẩm phụ cửa hàng mua điểm gia vị cùng thịt heo. Tam gia là cái hào phóng, cho Trần Niên Niên một chương 10 cân phiếu thịt, có thể cung nàng dùng sức tạo tác. Nàng đi vãn, thịt ba chỉ cùng thịt mỡ đều đã bị đoạt đến không sai bịt lắm, liền chưa chút thịt nạc cùng gan heo còn có heo đại tràng này mấy thứ đồ vật nước luộc rất ít, người bình thường đều không thích mua. thịt nạc trần niên niên là thích, nhưng kia gan heo heo đại tràng là nàng từ nhỏ đến lớn ghét nhất đồ vật, cho dù là khách sạn năm sao đầu bếp làm được, nàng cũng sẽ không nếm một ngụm. cuối cùng này tam dạng đồ vật nàng mỗi dạng đều mua hai cân, nếu là chỉ mua thịt nạc, bốn người một người chọn một chiếc đũa, nàng khẳng định ăn không hết nhiều ít, mua điểm gan heo, heo đại tràng, liền không ai cùng nàng đoạt thịt nạc. nếu không phải sợ mua đến quá nhiều, khiến cho trong loan người hoài nghi nàng còn phải cho chính mình thêm vào hai kiện xiêm y rẻ. Lúc này nhân đấu kỵ lòng có rất mạnh, nàng là biết đến, các nàng ra nghèo lâu như vậy, lập tức mua nhiều như vậy đồ vật, nóc tử đều có thể nhìn ra tới có vấn đề. Tóm lại, vĩnh viễn chớ quên điệu thấp hai chữ. Mua xong thịt heo đi ngang qua cung tiêu sa khi, trần niên niên tùy ý hướng bên trong ngó liếc mắt một cái, liền thấy trần xảo vân túi đầu chọn lửa kẹp tóc cùng dây buộc tóc. Nàng kiếm tiền không cần giao cho trần mặt rỗ, cho nên không giống trước kia trần niên niên như vậy mua cái gì tiểu ngoạn ý tiền đều không có. Trần Sảo vân tuyển hảo dây buộc tóc ra tới sau, nhìn đến Trần Niên Niên khi sắc mặt cứng đờ, theo sau chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái liền tiếp đón cũng chưa đánh liền đi rồi. Lần trước Trần Thiên Lộc chuyện đó làm nàng ghi hận thượng các nàng hai anh em, nàng mỗi ngày đều ở lo lắng Trần Niên Niên sẽ lắm mồm đem Trần Thiên Lộc chiếm nàng tiện nghi sự tình nói ra đi. Liên vi việc này nàng liên tiếp mấy ngày đều không có ngủ ngon, cũng may Trần Niên Niên là cái thức thời, không đem sự tình truyền ra đi. Băng không, chờ Trần Niên Niên gả lại đây, nàng bảo đảm phải cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Hai người một trước một sau trở về Trần Gia Loan, trên đường gặp vài cái thím đều khen Trần Sảo Vân kẹp tóc xinh đẹp, Trần Sảo Vân trong lòng đắc ý, trên mặt lại một mảnh thẳng thắn thành khẩn hào phóng. Này mấy cái thím chung có một cái là các nàng Trần Gia Loan hưởng đương, tên là Lý Thúy Lan. Trần Sảo Vân cầm lấy trong tay kẹp tóc đưa cho Lý Thúy Lan nói, Thúy Lan thím, nhà ta còn có hai cái kẹp tóc, cái này liền đưa cái nhị nha muội muội đi. Lần trước làm việc ta liền nghe thấy nàng ở nói thầm đâu. Loại này cái tóc, Lý Thúy Lan trong nhà có thể lấy lòng nhiều, nhưng miễn phí đồ vật, không cần bạch không cần. Ta đây liền thay chúng ta ra nhị nha, cảm ơn ngươi. Chuyện vừa chuyển, nàng lại nói, "Sảo Vân năm nay cũng 18 đi, đến lúc đó thím cho ngươi lưu ý lưu ý, giống ngươi như vậy xinh đẹp hiền huệ cô nương, thím bảo đảm cho ngươi nói một môn hảo việc hôn nhân." Cùng người thông minh nói chuyện chính là hảo, đều không cần nói thẳng, nhân gia là có thể hiểu suy nghĩ của ngươi. Trần Sảo Vân trên mặt mang theo một mặt gai đúng chỗ ngứa ứng đỏ, vậy phiền tói thím. Đi ngang qua Trần Nhiên Nhiên, vừa vặn nghe được các nàng đối thoại. Nay Trần Sảo Vân mới 18 tuổi, muốn hay không như vậy hận gà. Nàng hiện tại 20 tuổi, đều cảm thấy chính mình con nhỏ, kết hôn sự tình, khẳng định còn phải đợi mấy năm lại suy xét, quả Nhiên Nhiên đại bất đồng, tự hỏi phương thức liền hoàn toàn bất đồng. Sấn các nàng nói chuyện công phu, Trần Nhiên Nhiên chuẩn bị lặng lẽ trốn đi, ai biết vẫn là bị mắt sắc thím gọi lại, nha. Niên Niên cũng đi chấn trên, mua gì thứ tốt, cấp thím nhóm nhìn nhìn bái. Vài người trong mắt động tác nhất trí ở Trần Niên Niên sọt đổi tới đổi lui, đều tưởng nhìn trộm một phen nàng sọt đồ vật. Trần Niên Niên đem chính mình mua đồ vật dùng bố cái đến kín mít, nghe thấy có người hỏi, nàng liền không chút hoang mang mà nói, trong nhà không ăn, ta đi trong chấn thay đổi điểm hạt cao lương. Công xã mỗi năm phát lương thực là không đủ đại gia ăn thượng một năm, cho nên đi chấn trên đổi lương thực không phải cái gì hiếm lạ sự. Những người này cũng không phải hoài nghi trần nghiên nghiên cái gì, mọi người đều thói quen loại này diễn xuất, chỉ cần thấy có người đi chấn trên, khi trở về đều đến đem người vây quanh hỏi đông hỏi tây, thậm chí còn tưởng sốc lên người khác sọt nhìn xem bên trong có phải hay không có cái gì thứ tốt. Nếu là thấy nhà ai người mua thịt, tới rồi cơm điểm còn sẽ ra mặt giày bưng chén làm bộ đi xuyên môn, có thể ăn đến một miếng thịt kia cũng là kiếm được. Trần Sảo Vân cũng khá tò mò, nàng đi theo hỏi, che đến như vậy kín mít, nghiên nghiên sẽ không mua thịt đi. Lời này vừa ra, mấy cái thím nhìn Trần Niên miên ánh mắt liền càng nóng bỏng, có người còn dùng cái mũi ngửi ngửi, ngửi được lại là một cổ phân hương vị. Trần Niên miên cười cười, nhà của chúng ta tình huống như thế nào, ngươi lại không phải không biết, nơi nào có tiền mua thịt, này không phải thiên lộc trước hai ngày không cẩn thận rớt vào trong sông, cho nên ta mẹ kêu ta đi chấn trên mua điểm không ai muốn heo đại tràng trở về cho hắn bổ bổ thân mình sao. Gì, thiên lộc rơi vào trong sông, đây là sao làm cho. Đề tài lập tức liền từ Trần Niên Niên có phải hay không mua thịt chuyển biến đến Trần Thiên Lộc vì sao nhạy hà. Nông thôn sinh hoạt buồn kẻ nhặt nghẽo, đã xảy ra bộ dáng ngày sự, các nàng nhưng không được hảo hảo hỏi một chút, sau đó lại đi nơi nơi tuyên dương tuyên dương. Trần Sảo Vân lập tức liền luôn uống, này Trần Niên Niên thật là cái hay không nói, nói cái dở, em đẹp nói Trần Thiên Lộc rất thủy sự tình làm gì. Việc này ta nhưng thật ra biết một chút, nghe nói ngươi đệ đệ ngày đó uống say rượu, qua sông khi không chú ý rất đi vào có phải như vậy hay không? Trần Sảo Vân liều mạng cấp Trần Nhiên Nhiên đánh ánh mắt, hy vọng nàng có thể phụ họa chính mình nói. Trần Nhiên Nhiên cười như không cười nhìn nàng hai mắt, mới nói, sắc thật như thế. Nói xong, nàng lại nói, các vị thím, ta về trước ra, thiên lộc còn chờ ta cho hắn nấu cơm đâu, nếu là làm trợm, hắn lại đến mắng ta. Chờ đến nàng bóng dáng ly xa sau, nay đàn thím mới bắt đầu lầm nhầm lầm nhầm nói nhàn thoại. Muốn ta nói này Trần Nhiên Nhiên cũng là thật đủ mệnh khổ. Trong nhà không đem nàng đương người xem liền tính, gả cho nhiều như vậy thứ cũng không gả đi ra ngoài. Nàng khổ gì A nàng khổ, nếu không phải nàng mệnh cách tà môn, sẽ khắc phu, nhật tử lại nơi nào sẽ như vậy. Nàng khổ, cùng nàng làm mai kia mấy hộ nhà càng khổ, nhi tử liền như vậy không thể hiểu được đã chết, đến lượt ta chuẩn đến tìm nàng liều mạng. Nói lời này người là Lý Thúy Lan, trần niên niên này mấy việc hôn nhân đều là nàng giới thiệu, nhớ trước đây, nhà máy điện công nhân làm nàng tới làm mai thời điểm. Hứa hẹn chỉ cần đem việc hôn nhân này nói thành tiểu cho nàng 5 đồng tiền giới thiệu phí, này nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi. Nhưng hôn sự vừa mới nói thành, này công nhân liền đã chết, nàng không tin tà lại cấp trần nghiên nghiên nói hai môn việc hôn nhân, kết quả lại không có một chút ngoại lệ. Giới thiệu phí không có được đến không nói, còn hỏng rồi nàng hồng nương thanh danh, thôn bên kia tiểu tử cha mẹ chính là cái lợi hại nhân vật, nhi tử sau khi chết ở trần quý tài trên người không có chiếm được tiện nghi các nàng. Đem lửa giận lại chuyển rời đến Lý Thúy Lan, cái này hồng nương trên người, chạy đến trong nhà nàng đại xảo đại nháo rất nhiều lần, cuối cùng nàng bồi 20 đồng tiền việc này mới tính qua đi. Hiện tại nàng, lá ước gì Trần Niên Nhiên đời này đều gả không ra. Loan người đều biết Lý Thúy Lan cùng Trần Quý Tài ra ân oán, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, những người này trong nhà đều là có hải tử chưa nói thân, này Lý Thúy Lan tốt nhất vẫn là không cần đắc tội. Phần 14 Nghe thấy nàng mắng Trần Nhiên Nhiên, đại gia cũng đi theo lòng đầy căm phẫn. Đông một câu tây một câu, không biết còn tưởng rằng Trần Niên Niên làm cái gì thương thiên hại lý sự. Trần Niên Niên cũng không biết này đó ở sau lưng như thế nào bố trí nàng, chính là nghe thấy được, nàng cũng sẽ không để ý. Về đến nhà sau nàng liền chui vào phong bếp, bắt đầu liệu lý chính mình mua thịt. Theo đại tràng qua xú, Trần Niên Niên chịu không nổi kêu vị, liền đem nó ném ở một bên, chuẩn bị chờ Tôn Tuệ Phương trở về làm nàng xử lý. Cũng không biết lần sau mua thịt là khi nào, Trần Niên Niên đem thịt nạc cắt thành hai đoạn. Lưu một nửa lần sau lại ăn. Người một nhà đều là có thể ăn, nếu là chỉ xào thịt khẳng định không đủ. Đem thịt nạc cắt miếng sử dụng sau này gia vị quấy hào đặt ở một bên, trần niên miên lại đem củ cải cắt thành khối, cải trắng sẽ thành nho nhỏ một trường, đến lúc đó cùng thịt nạc cùng nhau làm lẩu thập cẩm, cũng là ăn rất ngon. Dâu cải, hành mầm, lá gừng, ớt cay cùng muối thiếu một thứ cũng không được, trần niên, niên nấu cơm bỏ được, thịt nạc không có nước luộc, kia nàng liền nhiều phóng điểm du Tôn Tuệ Phương luyến tiếc phóng gia vị, nàng liền nhiều mua một chút đặt ở trong nhà, nhàn hạ thoải mái tới, nàng liền khao thưởng khao thưởng một chút chính mình dạ dày. Chờ đến lẩu thập cẩm xào thục lúc sau, một cổ mùi hương sông và mũi, kích thích đến Trần Niên Niên không ngừng phân bố nước miếng, thả nhiều như vậy gia vị đồ ăn liền tính lại không thể ăn, ở thời điểm này cũng có thể xem như nhân gian mỹ vị. Ở Trần Niên Niên sau khi trở về, nằm ở trên giường Trần Thiên Lộc liền tỉnh lại, kỳ thật liền một cái cảm mạo mà thôi. Hắn hoàn toàn không cần thiết nghỉ ngơi lâu như vậy. Nhưng Trần Niên Niên ba ngày hai đầu nghỉ ngơi làm Trần Thiên Lộc trong lòng không quá cân bằng, cho nên hắn chính là ở nhà tranh hai ngày, tôn tuệ phương lấy hắn không có biện pháp, cũng chỉ hảo tùy hắn. Nghe được Trần Niên Niên ở phòng bếp nấu cơm thanh âm khi, hắn khinh thường suy một tiếng, Trần Niên Niên nấu cơm so với hắn mẹ còn càng không bỏ được phóng gia vị, ăn đến trong miệng gì vị cũng không có, quả thực là không thể càng khó ăn. Hắn đứng dậy đi đến phòng bếp, chuẩn bị hảo hảo cấp Trần Niên Niên nói nói hắn vẫn là người bệnh, có thể hay không đem đồ ăn làm tốt ăn một chút. vừa đến phòng bếp cửa, hắn đã nghe tới rồi kêu tàng không được thịt thương vị. hắn ngửi ngửi, hầu kết trên dưới la lộn, nuốt nước miếng. trần niên niên, ngươi ở làm gì ăn ngon đâu, như vậy hương. trần thiên lộc ngữ khí là trần niên niên chưa bao giờ nghe qua hiếu hảo. chương 15 trêu treo chọc trần thiên lộc. trần niên niên nhìn hắn thèm trùng bị gợi lên, một bộ không tiền đồ bộ dáng, thập phần buồn cười hỏi, có phải hay không rất muốn ăn? trần thiên lộc gật gật đầu tưởng. Muốn ăn nói, liền nói điểm dễ nghe tới làm ta cao hứng cao hứng. Trần Thiên Lộc cắt một tiếng, liền tính lúc này Trần Niên Niên không cho hắn ăn, đợi chút tôn tuệ phương các nàng trở về, này thịt còn không phải muốn rơi xuống trong miệng của hắn. Hắn mới sẽ không vì miếng ăn này, liền không cần cốt khí cấp Trần Niên Niên chịu thua. Trần Niên Niên cũng không bắt buộc, nàng cầm lấy chiếc đũa chọn một khối thịt nạc bỏ vào chính mình trong miệng, phóng thượng các loại gia vị thịt nạc khẩu vị nồng đậm, gây mà không xài. Tuy là ăn quán các loại mỹ vị Trần Niên Niên hiện giờ cũng thuyết phục ở này phổ phổ thông thông thịt nạc dưới Trần Thiên Lộc bụng không chịu không chết tiêu nhìn thịt nạc ánh mắt giống như là coi trọng con ngồi tiểu sói con Trần Niên Niên cái này hư nữ nhân cư nhiên thật sự dám ăn mảnh không được hắn cũng muốn ăn Trần Niên Niên thấy hắn khí thế hung hung đã đi tới còn tưởng rằng này hỗn tiểu tử muốn hổ khẩu đoạt thực từ miệng nàng đoạt thịt ăn vừa mới chuẩn bị lấy chiếc đua đánh hắn tay Trần Thiên Lộc sắc mặt lại nói biến liền biến. Thượng một khắc đối với Trần Niên Niên trợn mắt giận nhìn hắn, dây tiếp theo lập tức liền trở nên đáng thương hề hề. Tỷ tỷ, ta thân tỷ tỷ, khắp thiên hạ tốt nhất tỷ tỷ, cầu xin ngươi cho ta ăn một ngụm thịt đi. Hắn vươn một ngón tay, liền cho ta ăn một ngụm được không? Con tưởng rằng hôn tiểu tử nhiều có cốt khí, ai biết cũng bất quá như thế, vì một miếng thịt tựa như chính mình người đáng ghét túi đầu, thật là không tiền đồ. khắp thiên hạ tốt nhất tỷ tỷ, lời này nói ra chính ngươi tin sao? Ngươi còn không bằng khen ta lớn lên xinh đẹp đâu. Làm cho Trần Thiên Lộc mặt Trần Niên Niên lại hướng trong miệng chọn khối thịt, biểu tình còn khoa trương đến không được, ơn ăn quá ngon, à, thật là hận không thể đem đầu lưỡi đều cùng nhau ăn xong đi. Trần Thiên Lộc mắt trông mong nhìn nàng, ra mặt dày nói, tỷ tỷ của ta là cửu thiên trên dưới tới tiên nữ, là chúng ta thôn chúng ta chấn sinh đẹp nhất nữ nhân, là sở hữu nam nhân tình nhân trong ngục. A, ta như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp tỷ tỷ. Trần Niên Niên vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, khen người khen đến như vậy đông cứng cũng thật là tuyệt. Nếu là hắn vãn sinh ra cái vài thập niên, nói không chừng vẫn là viết làm văn một phen hảo thủ. Lời này phối hợp thượng Trần Thiên Lộc kia ăn phân biểu tình, thật là muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Nàng Trần Niên Niên mới sẽ không bởi vì Trần Thiên Lộc này phiên nghĩ một đằng nói một nẻo nói liền cho hắn thịt ăn. Xem ra ngươi này há mổm, là thật sự nói không nên lời cái gì lời hay, như vậy đi, ngươi đi trong viện học ba tiếng cầu tê này thịt ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Lời này trực tiếp liền đem không thể nhịn được nữa Trần Thiên lộc cấp điểm. Trần Nhiên Nhiên ngươi cái này xỉu bắt quái là cố ý lăn lộn lao tử chơi đâu, học cầu tê, mệt ngươi nghĩ ra, si khả sát, bất khả nhục, này thịt chính là ngươi cầu ta ăn ta cũng sẽ không ăn. Nói xong, hắn liền nổi giận đùng đùng chạy đi ra ngoài. Trần Niên Nhiên nuôn mai, uy hiếp ai đâu, không ăn đánh đổ, thiếu một cái thùng cơm, này thịt nàng còn có thể ăn nhiều một chút. Đánh giá Tôn Tuệ Phương cùng Trần Thiên Hoàng Mau trở lại sau. Trần Niên Niên lại xào hai cái đồ ăn, chờ các nàng trở về liền có thể trực tiếp ăn cơm. Vì phòng ngừa Trần Thiên Lộc chạy đến phòng bếp ăn vụn, Trần Niên Niên dứt khoát ở phòng bếp cửa đắc ghế, vẫn luôn canh giữ ở nơi đó. Nhàn dối cũng là nhàn dối, nàng quyết định ngấm lại chính mình trừ bỏ bán dược liệu, còn có thể lại bán điểm cái gì. Kiếm tiền biện pháp nhưng thật ra nhiều, chẳng qua đại đa số biện pháp ở ngay lúc này cũng không áp dụng. Tiền quan trọng, mệnh cũng quan trọng, đầu cơ trục lợi một khi bị bắt lấy, ngồi tù là tiểu trực tiếp bắn chết chính là thật sự chơi xong rồi. đang ở Trần Niên Miên tưởng phá đầu thời điểm, sân đột nhiên vang lên một tiếng cẩu tiêu. nghe được Trần Niên Niên là trực tiếp mắt choáng váng. chơi ạ, vì một miếng thịt đi học cẩu tiêu, đến mức này sao? này Trần Thiên Lộc cũng quá không hạn cuối đi. tuy rằng này cẩu kêu là Trần Niên Niên làm hắn học, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Trần Thiên Lộc thật sự sẽ làm như vậy. xem ra nàng vẫn là xem nhẹ cái này, niên đại người đối ăn thịt khát vọng. tính, tính. Vì khối thịt Trần Thiên Lộc đều làm được này phân thượng, nàng còn có thể nói cái gì, vẫn là mau đem hắn kêu tiến vào cho hắn khối thịt nếm thử. Này nếu là thật đem người cấp bức nóng nảy, đối nàng cũng không có gì chỗ tốt. Trần Niên Niên đi đến trong viện, nhìn Trần Thiên Lộc bởi vì xấu hổ buồn bực mà đỏ lên khuôn mặt, còn có kia hạ lôi kéo khỏe miệng, không được tự nhiên nói, sao thật đúng là kêu lên. Trần Thiên Lộc oán hận nhìn nàng một cái, rõ ràng là Trần Niên Niên làm hắn kêu, lúc này lại tới trang cái gì người tốt. Hắn không quan tâm lại kêu một tiếng, kêu xong rồi còn cùng kia trên núi lang dường như, a o a o hướng về phía Trần Nhiên Nhiên gào thét. Vì sợ chính mình không đủ hung ác, hắn còn cố ý lộ ra chính mình hằng răng, phản phất Trần Nhiên Nhiên một cái không chú ý, hắn liền phải tiến lên đây cắn đứt nàng cổ. Ban ngày ban mặt, quỷ khóc sói gào dọa ai đâu, các người hai anh em có phải hay không có bệnh. Hứa Mỹ lệ bò lên trên nhà mình sân tường, thật xa liền hướng về phía Trần Thiên Lộc phun ra một ngụm nước bọn. Quan người đánh giám. Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Lộc châm miệng một lời nói. Hứa Mỹ Lệ bị hai người như vậy một dỗi, tức giận đến thẳng vỗ ngực, vừa định mắng bọn họ, lại nghĩ đến chính mình nam nhân không ở nhà. Nếu là Trần Thiên Lộc này tiểu xuất sinh chơi hoành, nàng chiếm không đến vài phần tiện nghi. Nàng hung hung hổ hổ bò hạ sân, trong lòng kia khí là như thế nào cũng thuận không đi xuống. Hứa Mỹ Lệ ở trong lòng âm thầm thề, về sau mỗi ngày buổi sáng rời giường trước nàng nhất định phải nhiều chú Trần Niên Niên các nàng ra vài lần, làm các nàng đời này đều quá không tốt nhất nhật tử. Đối với hứa Mỹ lệ cùng chung kẻ địch hai huynh muội nhìn lẫn nhau ánh mắt vẫn như cũ không tốt, phản phất hai chức chủ động mở miệng, ai liền rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, này gần là Trần Thiên Lộc ý tưởng. Trần Niên Niên đối với Trần Thiên Lộc này sinh ác độc ánh mắt ngứng mày, khinh phiêu phiêu hỏi, không phải còn có một tiếng sao, như thế nào không gọi. Trần Thiên Lộc vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nàng, hắn như thế nào sẽ quán thượng như vậy một cái tỉ tỉ, hắn đều kêu hai tiếng, Trần Niên Niên không cho hắn dưới bậc thang liền tính Thế nhưng còn muốn cho hắn kêu tiếng thứ ba. Thật là lại ngon độc, lại không có tâm. Thật vất vả đã hạ quyết tâm, lại kêu hai tiếng, nếu là cuối cùng một tiếng không gọi, kia hắn chẳng phải là quá mệt. Trần Thiên Lộc cắn chặt răng, mở ra miệng. Cầu tiếng kêu cùng với mở cửa thanh cùng vang lên, làm song sống trở về Tôn Tuệ Phương cùng Trần Thiên Hoàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn sân Trần Thiên Lộc. Thiên Lộc, người đây là sao, có phải hay không chúng ta? Tôn Tuệ Phương gấp đến độ vứt bỏ trên tay nông cụ, đi lên liền cho Trần Thiên Lộc hai cái tát. Ý đồ đem hắn hồn cấp gọi trở về. Trần Thiên Lộc che lại chính mình bị đánh mặt, nhìn cái này, lại nhìn xem cái kia, hoa một tiếng liền khóc ra tới, nhưng ngả lảo đảo chạy về trong phòng của mình. Trần Niên Niên biết lúc này nàng là thật sự không nên cười, nhưng nàng thật sự nhịn không được. Cho dù đầu sỏ gây tội là nàng, nàng cũng nhịn không được tưởng nói câu, Thiên Lộc thật thảm. Tôn Tuệ Phương nhìn Trần Niên Niên cười đến không kềm chế được bộ dáng, tại chỗ xấu hổ đứng hai giây, chẳng sợ nàng lại không hiểu biết tình huống cũng biết Trần Thiên Lộc cũng không phải chúng ta. Cười đủ rồi Trần Niên Niên mới nói, đại ca, mẹ, mau rửa tay ăn cơm đi. Tôn Tuệ Phương cùng Trần Thiên Hoàng cũng thật lâu không có ăn qua thịt, nhìn sát hương vị đều đầy đủ thức ăn khi, hai mẹ con cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Ba người thượng bản sau, Trần Thiên Lộc liền cùng một trận gió dường như chạy đến nhà chính, bưng lên chén cầm lấy chiếc búa, liền hướng trong chén chọn không ít thịt, sau đó không nói một lời chôn đầu ăn lên. Đồ ăn ngon miệng làm cho bọn họ một nhà bốn người ai cũng không rảnh lo nói chuyện, nông dân lượng cơm ăn không phải giống nhau đại, hơn nữa thật vất vả ăn đốn thịt, cho nên Trần Niên niên trưng lương thực phụ đều so ngày thường nhiều thượng một chén. Trần Thiên Lộc một người liền ăn suốt tứ lại chén, nếu không phải bụng thật sự là căng đến chịu không nổi, chỉ sợ hắn còn phải tiếp tục ăn hai khẩu. Ăn no sau, Trần Thiên Lộc kia gì sắc đầu đột nhiên lại bắt đầu chuyển động. Hắn nuốt chính mình phình phình bụng nói, các ngươi từ đâu ra tiền mua thịt? có phải hay không cong ta trộm làm cái gì nhận không ra người sự. Này không phải xem ngươi rất thủy thân thể hư, cho nên cố ý mua điểm thịt cho ngươi bổ bổ thân thể sao, tiền nào có ngươi thân thể càng quan trọng. Không cần Trần Niên miên dặn dò, Tôn Tuệ Phương liền biết nên nói như thế nào, Trần Thiên Lộc là cái gì dạ, nàng cái này đương mẹ nó là nhất rõ ràng, nếu là làm những cái đó sự bị hắn đã biết, ly cảnh sát biết cũng liền không xa, còn không bằng gạt hắn. Nghe được lời này, Trần Thiên Lộc không cấm có chút đắc trí, Mẹ nó tuy rằng những mặt khác không được, nhưng vẫn là rất đau hắn. Nghĩ vậy, hắn lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Nhiên Nhiên, này thịt rõ ràng là mua tới cấp hắn ăn, ăn, Trần Nhiên Nhiên ăn không nói, còn làm hắn học cẩu ơ, thật là chưa thấy qua như vậy hư nữ nhân. Nếu không phải xem ở nàng xào thị tan ngon như vậy phân thượng, Trần Thiên Lộc nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Trần Nhiên Nhiên thương hại nhìn Trần Thiên Lộc liếc mắt một cái, nàng nghiêm trọng hoài nghi Trần Thiên Lộc chỉ có 8 tuổi chỉ số thông minh. Nước mưa qua đi, nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lại. Trong đất sống cũng dần dần nhiều lên. Trần Niên Niên liên tiếp nghỉ ngơi mấy ngày, nếu là lại không đi bắt đầu làm việc liền không quá thích hợp. Chờ đến sân phơi lúa người đi qua sau, Trần Niên Niên bị Trần Phú Quốc giữ lại. Nguyên bản Trần Niên Niên còn tưởng rằng chính mình sẽ bởi vì không bắt đầu làm việc sự tình sẽ bị Trần Phú Quốc huấn hai câu. Ai biết cái này ít khi nói cười đại đội trưởng thế nhưng sẽ quan tâm nàng hỏi nàng có phải hay không thân thể không khỏe. Rốt cuộc trước kia Trần Niên Niên là cái cần mẫn người chưa từng có quá loại này mấy ngày không tới bắt đầu làm việc sự tình phát sinh ở trên người nàng. Trần Niên Niên lắc đầu nói, đội trưởng, này không phải ta đệ đệ trước hai ngày rất trong nước sao, ta vẫn luôn ở nhà chiếu cố hắn đâu. Trần Thiên Lộc là khối gạch, nơi nào yêu cầu hướng nơi nào dọn. Trần Phú Quốc nhíu lại mi, Trần Thiên Lộc rơi vào trong sông việc này, đã ở Trần Gia loan truyền cái biến, hắn là không nghĩ tới một đại nam nhân sẽ như vậy tiểu khí, rất cái thủy cư nhiên còn cần bắt người chuyên môn chiếu cố. Phần 15 Bọn họ này đó gia đình, có cái đau đầu náo nhiệt, ai mà không chính mình ngạch chống, nơi nào còn sẽ liên lụy người khác. Ngươi là tỉ tỉ, đừng động một chút khiến cho hắn cười ở ngươi trên đầu ị phân. Trần Phú Quốc này phó giận này không tranh bộ dáng, làm Trần Niên Niên có chút buồn bực, như thế nào cảm giác vị này đại đội trưởng, đối chính mình quan tâm có điểm quá độ đâu. gian dò Trần Niên Niên hai câu sau, Trần Phú Quốc cũng đến đi làm việc, chỉ là mới vừa xoay người, Trần Niên Niên lại đột nhiên reo lên, ai nha, Phú Quốc thúc. Ngươi thuốc lá rớt. Trần Phú Quốc sờ sờ chính mình túi, cái tẩu cùng yên đều ở trên người, hắn quay đầu nhìn Trần Niên Niên trên tay thuốc lá nói, kia không phải ta, ta chịu chính là thuốc lá sợi. Sao không phải ngươi, ta chính là tận mắt nhìn thấy này yên là từ trên người của ngươi rơi xuống. Thúc, ngươi mau nhận lấy, nếu như bị người khác thấy hiểu lầm liền không hảo. Trần Phú Quốc lông mày đều mau ninh đến cùng nhau, nhìn thấy Trần Niên Niên hướng về phía hắn chấp chớp mắt khi, Trần Phú Quốc mới hiểu được nàng dụ ý. Nha đầu này. Này nếu là đổi làm người khác làm loại sự tình này, chuẩn đến bị hắn mắng đến cái máu chó phung đầu, chính là này Trần Niên Niên hắn là như thế nào cũng mắng không ra khẩu. Trần Phú Quốc nhanh chóng đem Yên cất vào chính mình túi, vững vàng thanh nói, loại khoai tây này sống không tính rất mệt, ngươi cũng không thể học những người đó kiểu khí. Thu Yên có thể, muốn làm mặt khác nhẹ nhàng sống không bằng nữa. Trần Niên Niên lời lẽ chính đáng mà nói, nhìn thúc nói, ta là hạng người như vậy sao, không quan tâm ngươi phân phối cho ta cái gì việc nặng. Ta đều bảo đảm hoàn thành đến hảo hảo. Nghe nàng nói như vậy, Trần Phú Quốc sắc mặt cũng hoan hoán. chúng ta trần ra loan người nhiều, sống ở trọng, đại gia đồng tâm hiệp lực đều có thể làm xong. Hơn nữa, quá mấy ngày chúng ta loan liền phải tới một đám thanh niên trí thức, có người hỗ trợ, sống liền càng nhẹ nhàng. Gì? Thanh niên trí thức cư nhiên liền phải tới. chương 16 thanh niên trí thức. Công xã phía trên lãnh đạo sớm liền nói chuyện, cho nên mỗi cái đại đội đều cấp thanh niên trí thức đảng ra tập thể ký túc xá. Trần Gia loan đất rộng người thưa, vừa đến gặt gấp thời tiết liền lo liệu không hết quá nhiều việc, giang lưu công xã tới mươi mấy cái thanh niên trí thức sau, trực tiếp liền cấp trần Gia loan đội sản xuất phân mười mấy cái. Rách nát xe tải ở sóc này đường đất thượng một đốn một đốn đi phía trước đi tới, mặt trên thanh niên trí thức theo xe tải lắc lư, ở bên trong lúc gần lúc hiện. Nữ thanh niên trí thức nhóm mạch mặt, che lại dạ dày, một câu cũng nói không nên lời. Đều là trong thành tới, này đó thanh niên trí thức lại nơi nào tao quá loại này tội. Nguyên bản còn có tâm tư ba hoa nam thanh niên trí thức nhóm nhìn bị bánh xe nghiền quá mà đẩy trời bay múa bùn xa, cùng với càng ngày càng hẻo lánh địa giới, một đám đều ủ rũ cúi đuôi, không hề ngôn ngữ, cũng không biết là ai trước nhịn không được, nữ thanh niên trí thức đột nhiên truyền đến nhỏ giọng khóc nức nở, kia tiếng khóc nghe tới là lại nhẹ lại đáng thương, thật là làm người khó chịu vô cùng. Đao Tiểu điểm, ngươi đừng khóc, nếu như bị người hiểu lầm ngươi không muốn xuống nông thôn tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục kia đã có thể không xong. Hai Nguyệt Quế hướng nàng trong tay đệ một chương khăn tay, ý bảo nàng lau lau chính mình mặt. Đao Tiểu Điểm nghe nói lời này, sắc mặt cứng đờ, lái xe người là công xã, nếu là nàng này phiên hành vi bị người nói cho cho lãnh đạo, kia đã có thể gặp. Nàng tiếp nhận khăn tay xoa xoa mặt nói, "Nguyệt Quế ngươi nói cái gì đâu, này không phải gió cắt quá lớn, ta bị mê mắt sao? Chúng ta xuống nông thôn là hưởng ứng Đảng kêu gọi, ta chính là hạ quyết tâm phải hảo hảo trợ giúp các đồng hương xây dựng, lại như thế nào sẽ không muốn?" Đao Tiểu Điểm cũng không nốc. Giang ba Câu liền giải thích chính mình rơi lệ sự tình. Nàng cha mẹ đều là vợ chồng công nhân viên, nhật tử quá đến miễn bản có bao nhiêu dễ chịu, nguyên bản cái này hương cắm đội danh ngạch là luân không thượng nàng, nhưng ai kêu nàng ca ca là ba mẹ trong lòng bảo, cha mẹ luyến tiếc làm nàng ca tới này Thâm Sơn cùng cốc chịu khổ, đành phải làm nàng tới. Náo cũng náo loạn, xảo cũng xảo, thậm chí đều thiếu chút nữa dùng tự sát tới uy hiếp cha mẹ, ai biết cuối cùng vẫn là bị đóng gói đưa đến nơi này. Đao tiểu Điểm ở trong lòng không ngừng thở dài. Nếu không phải sợ bị người chủ mũ, nàng thật đúng là đến thống thống khoái khoái hảo hảo khóc một hồi. Hách nguyệt quế chu chu môi, thầm nghĩ này nếu phản ứng đảo rất nhanh. Nghe được bọn họ đối thoại nam thanh niên trí thức trần đại tráng nghe hàm răng trắng cười cười, đều nói ba nữ nhân một đại diễn, ta này xe tải thượng có sáu cái nữ nhân, này đến sướng nhiều ít đại diện A. Sau một lúc lâu không có nghe được phụ họa, hắn dùng cánh tay quải quải người bên cạnh nói, hắc, tử cử, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện đâu. Chu Tử Cư bị hắn phiền đến không được, lãnh đạo mà nói, bất lo chuyện người. Này nơi nào là lo chuyện bao đồng, ta này không phải tự cấp chính mình tìm việc vui sao? Chu Tử Cư mặc kệ hắn, rứt khoát gỡ xuống trên đầu đại quân mũ che lại chính mình mặt, một bộ không nghĩ lý người bộ dáng. Trân Đại Tráng biết Chu Tử Cư tâm tình không tốt, thức thời ngậm miệng. Ai, này có một số người, liền biết đương người tùy tùng vây quanh ở người khác ngông sau chuyện, đáng tiếc à, này cùng đến lại khẩn, nhân gia cũng không hiếm lạ phản ứng hắn. Điền Chính Bình cùng Trần Đại Tráng bọn họ là cao trung đồng học, hắn đã không quen nhìn Chu Tử Cừ thật lâu, người này ỉ vào chính mình đầu cái hào thai ngày thường ở trong trường học mắt cao hơn đỉnh, không lấy con mắt nhìn người, lại cao ngạo lại không lẽ phép, thật đúng là Thảo người ghét thật sự. Hiện tại hảo, Chu Tử Cừ hắn ba bị đánh thành hữu khuynh quan tới rồi trốn bò, ngay cả Chu Tử Cừ cũng bị đánh thành phần tử xấu hạ phong tới rồi này vùng núi hẻo lánh, trừ bỏ Trần Đại Tráng này ngu xuẩn còn vây quanh hắn chuyển. Trước kia những cái đó phủng người của hắn đã sớm lập tức giải tán, hắn nhưng thật ra muốn nhìn này, Chu tử cử về sau còn thần khí chút cái gì. Trân Đại Tráng tính tình ngay thẳng, nhưng người cũng không nốc, như vậy rõ ràng châm ngòi ly rán, hắn mới sẽ không mắc như. Chu tử Cừ được không, chính hắn biết liền thành. Điền chính bình thấy hắn không không mắc lửa, thấp giọng mắng hai câu, nhìn đến người bên cạnh nhìn qua khi, hắn lại lấy lòng mà cười cười. Nay Chu tử cử đã phế đi, nô thu dương lại là cái có tiềm lực. Nhà hắn tuy rằng cũng đã chịu ảnh hưởng, nhưng không có chu tử cử ra như vậy nghiêm trọng, nói vậy giả lấy thời gian, nhất định có thể tái khởi tới. Tới tới, xe tải tới. Nghe được chính trị chỉ đạo viên kích động thanh âm, Trần Phú Quốc gỡ xuống trong miệng tàu thuốc, sửa sửa chính mình đồ lao động. Phú Quốc đồng chí, ngươi không cần như vậy nghiêm túc, sợ hãi này đó hải tử nhưng không tốt, tới, cùng ta mỉm cười. Nhìn chính trị chỉ đạo viên này cao hưng phân chấn bộ dáng, Trần Phú Quốc yên lặng mà thở dài. Ngoài miệng an ủi trần niên nghiên này đó thanh niên trí thức có thể hỗ trợ, nhưng hắn lại biết này đó thanh niên trí thức một đám đều nuông chiều từ bé, hoàn toàn không phải sẽ xuống đất làm việc người. Chờ tới nơi này, còn không biết đến gặp phải nhiều ít sự đâu, đến cuối cùng, khổ còn không phải hắn cái này quản sinh sản đại đội trưởng. Trần Phú Quốc học chỉ đạo viên bộ dáng, hơi hơi thượng tiểu môi, tận lực lộ ra một bộ hòa ái bộ dáng. Đứng ở một bên trần niên nghiên trực tiếp nhạc lên tiếng, Phú Quốc thúc, ngươi vẫn là đừng cười. Ngươi cười rộ lên so ngươi nghiêm túc thời điểm càng muốn mệnh. Lời này vừa ra, mấy cái cán bộ đều đi theo cười cười. Vốn dĩ nên đón thanh niên trí thức việc này là không cần phải Trần Niên Niên, bất quá vì sông ra Trần gia loan đối này đàn thanh niên trí thức coi trọng, mấy cái cán bộ mở họp thương lượng đến tuyển một cái dân chúng đại biểu đi nên đón thanh niên trí thức, làm này đó thanh niên trí thức cảm nhận được bần nông và trung nông đối bọn họ nhiệt tình quan tâm. Ước chừng là Trần Niên Niên cấp Trần Phú quốc mua kêu bao thuốc lá nổi lên tác dụng, mở họp thời điểm. Trần Phú Quốc liền thuận miệng đề ra nàng một câu. Nay Trần Niên Niên căn chính miêu hồng, lại là Trần gia loan bài mặt, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có so nàng càng thích hợp người. Chu tử cử mới vừa nhảy xuống xe tải, đã bị Trần Đại Tráng hung hăng mà chụp hai hạ bả vai, tiên nữ, tiên nữ, tử cử, mau xem, có tiên nữ. Chu tử Cừ hoạt động bả vai động tác dừng lại, theo Trần Đại Tráng ngón tay, ánh mắt định ở cái kia sơ bánh quai trèo biện, ăn mặc toái hoa áo khoác cô nương trên người. Hắn là thành phố lớn người. Nơi đó cô nương xinh đẹp thời thượng, 10 ngón không dính dương xuân thủy, không phải này đó mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời lao động nhân dân có thể so được với. Nhưng tại đây một khắc, hắn lại cảm thấy, chính mình kia 20 năm sống nguồn phí, hắn chưa bao giờ gặp qua lớn lên như thế thủy linh lại xinh đẹp nữ hài. Xinh đẹp đến làm đọc đủ thứ thi thư hắn từ nghèo, hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Nhìn hai mắt, Chu tử cử thính thai liền bắt đầu phiếm hồng, hắn xấu hổ buồn bực thu hồi chính mình ánh mắt. Nội tâm thầm mắng chính mình thật sự là quá không khắc chế quá không lễ phép, hắn như thế nào có thể như vậy mạo phạm nhìn chằm chằm người khác một cái đại cô nương nhìn. Vừa định giấu đầu lòi đuôi giải thích hai câu, lại bị mặt sau xuống xe người tế đến một bên, những cái đó ở trên xe oán giận eo đau bối đau nam nhân, lúc này một đám trở nên sinh long hoặc hổ, tranh nhau hướng trần nghiên nghiên bên người tế. Điền chính bình dẫn đầu kìm nén không được, xoa xoa tay đi lên trước, bám vào giao tình nói, mội tử, tiêu gì danh à có phải hay không chuyên môn ở chỗ này chờ các ca ca nhà. Mỏ chuột thai khỉ dáng vẻ lưu manh, vừa thấy liền không giống người tốt, đều đã xuống nông thôn cắm đội, cư nhiên còn không có nhận rõ chính mình tình cảnh. Trần Niên niên ngữ khí nhàn nhạt, dùng tông cổ ngự khi nói, lãnh đạo để cho ta tới nên đón các ngươi, cho các ngươi cảm thụ cảm thụ bần nông và trung nông nhiệt tình cùng ấm áp. Nay thái độ một chút cũng không giống như là làm cho bọn họ cảm thụ ấm áp, điền chính mình lại như cũ không biết thú. Nay ngày mùa đông. Sắc thật nên cho chúng ta ấm áp." Nói xong, mà sau mấy cái nam thanh niên trí thức cũng đi theo ở nào. Trần Đại Tráng nhìn không được, vừa định mở miệng mắng điển chính bình hai câu, hắn vị kia nói bất lo chuyện người anh em, cũng đã trước đã mở miệng. "Điển chính bình đồng chí, ngươi là tưởng nói như vậy lãnh thời tiết, còn làm chúng ta xuống nông thôn cắm đội, là lãnh đạo không đủ thông cảm chúng ta sao? Làm tân một thế hệ phần tử trí thức, chúng ta nếu không sợ khổ, không sợ mệt, ở rộng lớn trong thiên địa, thực hiện chính mình giá trị, kẻ hèn giá lạnh, Sao có thể đem chúng ta đả đảo? Nói rất đúng, ngươi nhìn một cái các ngươi, giống đàn nháo sơn chim sẻ dường như, vô tổ chức, vô kỷ luật, các ngươi đương nơi này là địa phương nào, còn tưởng rằng là cho các ngươi khách du lịch sao? Chủ tịch trích lời đều bối đi nơi nào. Trần Phú Quốc là nhất không thích xem người khác ở chính mình trước mặt làm yêu, hắn sụ mặt đem thanh niên trí thức nhóm răn dạy một đốn, hung hăng tỏa bọn họ nhuệ khí. Lúc này, đi theo nào mấy cái nam thanh niên trí thức đều cúi đầu không nói, e sợ cho đem nơi này cán bộ đắc tội điền chính bình hất mặt, cắn răng, nhìn đầu sỏ gây tội chu tử cử cùng cái không có việc gì người dường như mỹ mắt cũng chưa chớp một chút, trong lòng hận không thể một chân đem hắn đá tiến hướng kia trong sông. Hảo hảo, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, có thể lý giải, phú quốc đồng chí ngươi cũng đừng như vậy sinh khí, đều là giai cấp minh đệ, không cần thiết làm cho mặt đỏ thai hồng, trước mang theo bọn họ đi tập thể ký túc xá phóng đồ vật, lại làm cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền bắt đầu xuống đất làm việc. Chỉ đạo viên đánh giảng hòa sau. Việc này cũng cứ như vậy qua đi. Hách Nguyệt Quế đi ở mặt sau cười hì hì nói, núi lớn ẩn giấu cái nữ yêu tinh, muốn mệnh muốn mệnh cũng thật muốn mệnh. Còn lại mấy cái nữ thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau, không có bất luận kẻ nào phụ họa nàng những lời này. Đem thanh niên trí thức nhóm đưa tới tập thể ký túc xá bên ngoài, chỉ đạo viên lại nói, thừa dịp hôm nay có rảnh, Phú Quốc đồng chí ngươi đem chúng ta thanh niên trí thức điểm điểm trường cũng cấp tiền đi. Trần Phú Quốc đối với này, đàn thanh niên trí thức ấn tượng không xong cực kỳ. Nam thanh niên trí thức người hắn là không một cái xem trọng, hắn đem ánh mắt phóng tới nữ thanh niên trí thức trên người, nhìn đám kia mặt như thái sắc, hốc mắt hồng hồng nữ thanh niên trí thức, hắn trong lòng càng không hài lòng. Trần Nhiên Nhiên, ngươi nói, này thanh niên trí thức điểm điểm trường làm ai tới đương nhất thích hợp. Trần Niên Niên không nghĩ tới này sai sự đều sẽ rơi xuống trên người nàng, nàng đối này đó thanh niên trí thức hoàn toàn không biết gì cả, lại nào biết đâu rằng bọn họ rốt cuộc ai có thể đảm nhiệm. Điền chính bình là cái nhớ ăn không nhớ đánh. Vừa rồi bị mắng đến cùng cái chim cút dường như Lúc này hắn tinh thần đầu lại nổi lên nhiên niên, tuyệt ta, tuyệt ta Hắn liều mạng cấp trần niên niên đánh ánh mắt Rõ ràng lớn lên khái sầm Còn cho rằng chính mình mị lực vô biên Trần niên niên trực tiếp nhảy qua hắn nhìn về phía ngô thu dương Ngô thu dương không nói chuyện Chỉ là ở trần niên niên nhìn qua khi Hắn theo bản năng thẳng thắn chính mình bối Thoải mái hảo phóng cười cười Này mấy cái thanh niên trí thức Trừ bỏ chu tử cử liền thuộc hắn lớn lên anh Tuấn nhất sinh ra cũng là tốt nhất, điểm này trường liền không ai so với hắn càng thích hợp. Chỉ là xem hắn kia dáng người bên ngoài, Trần Niên Niên liền biết Ngô Thu Dương là Tiểu Thuyết Trung Nam Chủ, cũng là Trần Sảo Vân tương lai lão công. Vì sao Trần Niên Niên không đoán chắc so với hắn lớn lên càng đẹp mắt Chu Tử Cừ đâu? Bởi vì Tiểu Thuyết Trung từng viết quá Ngô Thu Dương thân thể kiện thạc, lớn lên cao lớn Anh Tuấn không nói, trên mặt vĩnh viễn mang theo xuân phong tươi cười, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Chu Tử Cừ tuy rằng cũng lớn lên đẹp. Thân thể lại so với ngô thu dương đơn bạc không ít, hơn nữa hắn vĩnh viễn đều là một bộ chán đời biểu tình, người như vậy rất khó làm người thích. Phần 16 Thấy Trần Niên Niên ánh mắt vẫn luôn ở chính mình trên người lưu chuyển, Chu tử cử mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái. Nếu không phải trường hợp không đúng, Trần Niên Niên thật đúng là tưởng hướng về phía Chu tử cử thổi thổi huyết xáo. Này tiểu ca ca lớn lên cũng thật tuấn nha. Thấy Trần Niên Niên cỏ tới cọ lui, Trần Phú Quốc không kiên nhẫn hỏi, tuyển hào không? Trần Nhiên Nhiên vươn ra ngón tay liên hắn chương 17 điểm trường thấy rõ trần niên niên chỉ người là ai khi thanh niên trí thức nhóm đều có chút há hốc mồm nô thu dương trên mặt tươi cười dừng một chút nói ta có thể hỏi hỏi ngươi vì cái gì tuyển hắn sao niên niên ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi trần đại tráng này hùng dạng nơi nào như là có thể đảm nhiệm điểm trường bộ dáng đối lập khởi nô thu dương ôn nhuận điền chính mình đã có thể trực tiếp nhiều hắn đã sớm minh bạch này thanh niên trí thức điểm điểm trường không tới phiên trên đầu mình cho nên trong lòng cũng không báo bao lớn kỳ vọng. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, này ngô thu dương là bọn họ này đàn thanh niên trí thức nhất có tiền đồ người, điểm này trường làm hắn đảm đương là nhất thích hợp. Lui một vạn bước tới giảng, chẳng sợ không phải ngô thu dương, còn có Chu tử cư đâu, như thế nào cũng không tới phiên Trần Đại Trang cái này đại quê mùa. Không nghĩ tới này nữ lớn lên xinh đẹp, xó náo lại không hào xử Ý thức được Trần Niên miên tuyển điểm trường là chính mình khi. Trần Đại Tráng khó có thể tin đồng thời lại cảm thấy thật cao hứng. Tiên nữ tuyển hắn đương điểm trường, có phải hay không liền chứng minh ở sở hữu nam thanh niên trí thức chung hắn là để cho tiên nữ vừa lòng người. Nhưng mà đồng hành thanh niên trí thức liên tiếp chất vấn, lại làm hắn trong lòng cùng bị bắt nước lạnh dường như. Cẩn thận ngấm lại, điểm này trường hắn xác thật không rất thích hợp. Tiên nữ, không phải, Trần Niên Niên đồng chí, ta cảm thấy cái này điểm trường chu tử cử so với ta càng thích hợp, ngươi làm hắn đương đi. Trần Đại Tráng gãi gãi chính mình đầu cười đến cục lốc. Trần Niên Niên nhìn thoáng qua Chu Tử Cử, hắn trên mặt cũng không có lộ ra cái gì đặc biệt cảm xúc, nhưng nàng lại mặc danh có thể cảm nhận được, người này hẳn là không lớn cao hứng. Đến nỗi không cao hứng lý do, nàng lại như thế nào cũng đoán không được, bởi vì ở nguyên thư miêu tả chung người này cơ hồ liền không có cao hứng thời điểm. Trần Niên Niên lắc đầu nói, ta liền cảm thấy điểm này trường người đảm đương nhất thích hợp. Hảo, kia cái này điểm trường khiến cho hắn đảm đương. Trần Phú Quốc đánh nhịp nói, Trần Đại Tráng người lớn lên giám chắc, hảo hảo bồi dưỡng vừa thấy chính là cái làm việc năng thủ, có hắn đi đầu bắt đầu làm việc, nói vậy cũng có thể hảo hảo kéo này đó lười biếng thanh niên trí thức. So với mặt khác thanh niên trí thức mặt ủ mày ê, nay Trần Đại Tráng vẫn luôn là vui tươi hớn hở, xuống nông thôn cắm đội việc này tựa hồ đối hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng, điểm này trường liền thích hợp hắn loại này yên vui phái tới đương. Xác định điểm trường lúc sau, Trần Phú Quốc còn nói thêm. Ngày mai buổi sáng 6 giờ đồng hồ ta sẽ tới các ngươi ký túc xá bên ngoài thổi còi, cái còi một vang, các ngươi phải lập tức rời giường, ai cũng không thể đến chế. Đã biết sao? Đã biết. Thanh niên trí thức nhóm cùng không ăn cơm giường như mềm như bông hồi phục. Trần Phú Quốc Mày không tự giác lại ninh tới rồi cùng nhau, nhưng hắn cũng biết, ngắn hạn nội muốn đem này đó thanh niên trí thức trên người lười nhác tật xấu sửa lại, đó là không có khả năng sự tình. Vẫn là đến trầm rãi quản lý sửa trị. Buổi chiều Trần Niên Niên đi bắt đầu làm việc thời điểm. Trong đất mấy cái làm việc thím thừa dịp nghỉ ngơi không đường, vây quanh nàng nói, nhiên nhiên, ta nghe nói trong thành thanh niên trí thức cùng chúng ta dân quê không quá giống nhau, ngươi vừa rồi đi tiếp, ngươi cho chúng ta nói nói nơi nào không giống nhau bái. Này vấn đề nhưng thật ra đem trần niên niên cấp hỏi ở, đều là đồng dạng người, nào có cái gì không giống nhau, nhưng xem những người này trên mặt bắt quái biểu tình, nàng lại nhẫn mại tính tình nói, người thành phố không giống ta dân quê muốn cả ngày xuống đất làm việc, cho nên các nàng làn ra so với chúng ta càng bạch một ít. Cái kia từ nói như thế nào tới, Nga, có khí chất, người thành phố so ta càng có khí chất. Mấy cái phụ nhân ngươi xem ta ta xem ngươi, lớn lên đẹp các nàng đều biết, nhưng này khí chất là cái gì à? Cố tình các nàng lại ngượng ngùng hỏi nhiều, bằng không có vẻ các nàng nhiều vô tri dường như. Gì khí chất không khí chất, ta cảm thấy ta dân quê cũng không thể so người thành phố kém, chúng ta trần ra Loan cô nương chính là có tiếng xinh đẹp, ta cũng không tin những cái đó thanh niên trí thức lớn lên có bao nhiêu đẹp. Lý Lan Hoa một chút cũng không tán đồng Trần Niên Niên lời nói, người thành phố lại như thế nào, tới rồi Trần Gia Loan, còn không phải các nàng này đó người địa phương định đoạt. Hiện tại lớn lên xinh đẹp lại có ích lợi gì, chờ làm hai ngày việc nhà nông, chỉ sợ liền nàng khuê nữ nửa căn ngón tay đều so ra kém. Nữ thanh niên trí thức lớn lên đẹp, kia nam thanh niên trí thức đâu, nam thanh niên trí thức nhóm có phải hay không cũng đẹp. Trần Hạ Thu cũng đi theo xem náo nhiệt. Lần này tới nam nữ thanh niên trí thức bên ngoài biểu thượng đều là đỉnh đỉnh tốt. Nam thanh niên trí thức trừ bỏ cái kêu kêu điển chính bình lớn lên kém một chút, còn lại mấy người đều cũng không tệ lắm. Nàng nhan nhạt mà nói, ta đây liền không chú ý. Đừng nhìn hỏi nàng vấn đề thời điểm, những người này một đám đều vội vàng lại ôn hòa bộ dáng. Nhưng Trần Niên nhiên biết, nếu là nàng lúc này theo Trần Hạ Thu nói đầu đàm luận những cái đó nam thanh niên trí thức, chỉ sợ ngày mai liền có thím bố trí nàng. Trần Niên Niên tuy rằng không để bụng đồn đãi vớ vẩn, nhưng nàng không nghĩ cho chính mình bằng thêm phiền thoái. Thu nha đầu. Ngươi đều là muốn nói thân người, sao còn hỏi những cái đó nam thanh niên trí thức đẹp hay không đẹp, liền tính là đẹp, kia cũng luôn không thượng ngươi a ta chính là nghe nói những cái đó trong thành tới thanh niên trí thức yêu cầu cao thật sự, các ngươi này đó người trẻ tuổi vẫn là thành thành thật thật làm việc, tìm cái trong thôn tráng tiểu hỏa gả cho hảo. Nói lời này thím trong nhà có bốn cái chưa nói thân nhi tử, nàng chính là đều tưởng tương xem trọng nhân ra, liền chờ một thời gian đi làm ai, nếu là này đó trong thành tới thanh niên trí thức rối loạn các cô nương tâm kia đã có thể không hảo. Lý Lan Hoa kéo kéo Trần Hạ Thu đầu tóc, máng, đại nhân nói chuyện nào có ngươi sen một phân, hảo hảo làm ngươi sống. Trần Hạ Thu cũng biết chính mình lời này hỏi đến có chút khác người, liền tính là đính thân, nàng cũng vẫn là cái chưa xuất giá cô nương, sao có thể cùng này đó đã kết hôn phụ nữ giống nhau đối với những cái đó nam thanh niên trí thức soi mói. Nàng đỏ mặt, sám xịt khiêng cái quốc ly các nàng xa chút. Nàng mẹ vẫn luôn kêu nàng cùng Trần Sảo Vân nhiều học một ít, Trước kia nàng còn luôn coi thường Trần Sảo Vân này không nói một lời bộ dáng, nhưng hiện tại nàng mới cảm thấy, Trần Sảo Vân loại này ổn trọng tính tình có bao nhiêu khó được, không quan tâm người khác để tài liêu đến có bao nhiêu lửa nóng, nàng đều chính mình làm chính mình sống, một chút cũng không chịu các nàng ảnh hưởng. Tính tình này, sợ là nàng mấy đời cũng học không được. Chờ đến chung quanh này đàn ông mật dường như người tan đi, Trần Niên Niên mới nhẹ nhàng thở ra, đừng nhìn những người này văn hóa không cao, nói chuyện còn một bộ một bộ. Một không chú ý liền sẽ rất vào các nàng ngôn ngữ bây giờ, rõ ràng chính mình tưởng biểu đạt không phải cái kêu ý tứ, bị bọn họ thêm mắm thêm muối truyền ra đi, liền không phải như vậy một chuyện. Nam nữ thanh niên trí thức ký túc xá tuy rằng ở một chỗ, trung gian lại cách một khối đập lớn, hai bên trong ký túc xá đều có từng người phong bếp, ngày thường ăn cơm cũng cùng trần ra loan thôn dân giống nhau, mỗi ngày làm việc tránh công điểm, chờ đến được mùa về sau căn cứ trên tay công điểm tới Phân Lương. Ngay từ đầu tới thời điểm, Đại đội sẽ ý tứ ý tứ đều ra mấy cân lương thực, ăn vài ngày sau phải nhờ vào thanh niên trí thức nhóm chính mình nghĩ cách. Trong ký túc xá nhưng thật ra quét tước đến rất sạch sẽ, còn là xa so các nàng ở trong thành sinh hoạt khổ nhiều. Đao tiểu điểm đem đồ vật đặt ở đại giường trung thượng sau, nhẹ giọng oán giận nói: lại tiểu lại đơn sơ, này muốn như thế nào ngủ nga? Ta nghe nói nông thôn có bọ chó, ngươi nói chúng ta này đó trên giường sẽ có sao? Một cái tiêu bách hồng thanh niên trí thức sợ hay nói, nàng này làn da như vậy nộn. Nhưng chịu không nổi này bỏ cho cắn. Mấy cái nữ thanh niên trí thức nghe nàng như vậy vừa nói, vội vàng xốc lên đại dường trung thượng trăn, tỉ mỉ nhìn nhìn sau, các nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Xuống nông thôn cắm đội sau, này đó thanh niên trí thức cũng không có cảm thấy tân hoàn cảnh nhiều mới mẻ thú vị, có chỉ là đối tương lai mê mang. Đến lúc này, cũng không biết các nàng bao lâu mới có thể trở lại trong thành. Buổi sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Trần Phú Quốc cái còi liền rồn rập vang lên. Mấy cái nam thanh niên trí thức che lại lô thai, bọc chăn, không nghĩ để ý tới. Trần Phú Quốc thổi nửa ngày cái còi cũng chưa thấy những người này có phản ứng, lại cầm lấy sớm đã chuẩn bị tốt đồng la, đường đường đường gõ. Ở như vậy an tĩnh sáng sớm, đồng la thanh cực kỳ trói thai. Thanh niên trí thức nhóm trong miệng một mảnh ai thanh thay nói sờ soạn rời giường, nô thu dương tối hôm qua ngủ đến cũng không tốt, lúc này đầu choan váng, còn có điểm đau. Hắn cầm lấy ba lô đồng hồ nhìn nhìn, cư nhiên mới 5 giờ 40. Điền chính bình cố ý tuyển ở hắn cách vách trên giường, thấy hắn lấy ra đồng hồ, hắn cũng đi theo thỏ qua đến xem nhìn. Còn chưa tới 6 giờ, như thế nào đã kêu chúng ta rời giường, này không phải cố ý lăn lộn người sao. Hắn lời này nói được đại, toàn bộ ký túc xá người đều nghe thấy được, nguyên bản còn sốt ruột rời giường thanh niên trí thức, trong miệng cũng đi theo hắn giận. Trần Đại Tráng xoa xoa đôi mắt, vừa mặc áo phục biên cảm thắn nói, Trần Đội trưởng không hổ là gian khổ một mạc lao động nhân dân, cư nhiên có thể khởi sớm như vậy. Thu thập xong sau, hắn lại nghĩ tới chính mình đã là thanh niên trí thức điểm điểm trường sự, nếu tiên nữ đem cái này trọng trách giao cho hắn, hắn liền không thể cô phụ tiên nữ tín nhiệm, cần thiết đến làm tốt gương tốt. Nhìn đám kêu biếng nhác thanh niên trí thức, hắn chụp vài cái bàn tay nói, các đồng chí rời giường, rời giường, không thể lại làm đội trưởng đợi lâu. Điền chính bình cười nhạo nói, cầm lông gà đương lệnh tiễn, ngươi nhìn nhìn ngươi như vậy, có người nghe ngươi sao? Có nghe hay không ta không quan trọng. Dù sao lãnh đạo nếu là hỏi các ngươi ngày thường biểu hiện tình huống, ta sẽ đúng sự thật báo cáo. Còn không phải là mách lẻo sao, còn nói đến như vậy dễ nghe. Ngươi nếu là không làm sai sự, lại sao có thể cho ta mách lẻo cơ hội? Từ bị tiên nữ nhân mệnh cái này điểm trường sau, Trần Đại Tráng cảm thấy chính mình này tư tưởng giác ngộ đã cao không ít. Giống điển chính bình người như vậy, hắn một cái đương điểm trường nhưng ngàn vạn không thể cùng hắn chấp nhận. Bên ngoài Trần Phú Quốc Đồng La còn ở gõ, Trần Đại Tráng xem Chu Tử Cử đã thu thập hào sau ôm lấy bờ vai của hắn liền đi ra ngoài. Lúc này mới ngày đầu tiên liền có điểm trường phạm, không tồi. Trần Đại Tráng nghe thấy Chu Tử Cừ khen, có chút ngượng ngùng đỏ hờ mặt, liền một cái điểm trường, có gì phạm không phạm a? Về sau điển chính bình nếu là còn dám cho ngươi tìm không thoải mái, ta nhất định thế ngươi thu thập hắn. Chu Tử Cừ không nói chuyện, nhưng Trần Đại Tráng đối thái độ của hắn, xác thật làm hắn trong lòng ngất tiếp không ít. Trong nhà xảy ra chuyện sau, trước kia những cái đó đồng học bằng hữu đều sợ bị hắn liên lụy chỉ có Trần Đại Tráng trước sau như một đai ở hắn bên người, tuy rằng nơi này cũng có báo ân thành phần, nhưng ở như vậy đặc thù thời điểm, Trần Đại Tráng đôi hắn giữ gìn vẫn như cũ làm hắn thập phần cảm kích. Cảm ơn ngươi, Đại Tráng. Trần Đại Tráng lắc lắc đầu, tử cừ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, đoạt ngươi điểm trường vị trí, ta còn cảm thấy ngượng ngùng. Tiên nữ nhìn chằm chằm ngươi xem thời điểm, ta còn tưởng rằng nàng sẽ tuyển ngươi đâu. Trần Đại Tráng lời nói làm Chu Tử Cừ suy nghĩ lại về tới ngày hôm qua giữa trưa. Cặp kia nước trong giường như con mắt sáng rơi xuống chính mình trên người khi, Chu tử Cừ cảm giác cả trái tim đều lỡ một nhịp. Trần Niên miên ánh mắt rừng ở trên người hắn lâu như vậy, nhiều đến hắn tâm thần không yên, làm hại hắn cho rằng nàng sẽ tuyển chính mình đương cái kia điểm trường. Nhưng ai biết cuối cùng nàng lại tuyển Trần Đại Tráng. Chu tử cư nhìn bên cạnh Trần Đại Tráng liếc mắt một cái, cũng không biết cái này ngay thẳng đại cục lốc là nơi nào vào Trần Niên miên mắt. chương 18 mơ ước. Tới rồi bắt đầu làm việc thời gian. Sân vơi lúa thượng chen đầy đen nghìn nhịn người, trần ra loan các thôn dân nhón mũi chân hướng thanh niên trí thức ký túc xá phương hướng nhìn nhìn. đã là nắng sớm hơi hi, này đàn thanh niên trí thức còn không có nhìn thấy ảnh. Ước át nhuận phong hướng các nàng trên mặt nhẹ nhàng quét, một đám người lại bắt đầu châu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ. Một hồi lâu, trần phú quốc mới lãnh đám kia thanh niên trí thức tới cùng mọi người tập hợp. đám kia thanh niên trí thức đều cùng xương đánh cả tím dường như, vừa thấy chính là bị hắn hung hăng mà gian dại quá. Cùng Trần Phú Quốc tiếp xúc quá một thời gian, Trần Niên Niên đã hiểu biết hắn là người, một đám thanh niên trí thức rơi xuống hắn như vậy nghiêm túc lại cũ kỹ nhân thủ chung, cuộc sống này chính là có đến nào. Phần 17. Trần Phú Quốc gõ gõ chính mình trong tay la các hương thân yên lặng một chút, ngày hôm qua chúng ta loan tới một đám thanh niên trí thức, về sau bọn họ chính là chúng ta trần gia loan một viên, mọi người đều là giai cấp huynh đệ, nhất định phải giúp đỡ cho nhau. Phía dưới đại gia vỗ tay hoang nên thanh niên trí thức huynh đệ tỉ mọi nhóm đi lên làm tự giới thiệu. Trần Phú Quốc nói xong, xã viên nhóm đều thực nghệ tình vô tay. Tự giới thiệu việc này trước kia ở trường học thời điểm, bọn họ cũng làm quá, nhưng thật ra không có gì ngưỡng ngùng. Làm thanh niên trí thức điểm điểm trường, Trần Đại Tráng cái thứ nhất liền tiến lên bắt đầu tự giới thiệu. Các đồng hương hảo, ta kêu Trần Đại Tráng, ta đến từ thành phố An Hân Dương, năm nay 20 tuổi. Ở hắn làm tự giới thiệu đồng thời, phía dưới xã viên nhóm sôi nổi đối với hắn nghị luận sôi nổi. Thành phố An Dương nghe nói ly chúng ta nơi này hảo xa hảo xa lý. Nay tiểu tử không tồi, cùng chúng ta dân quê giống nhau chắc địch. Điền Chính Bình nhìn phía dưới có cô nương che miệng ở cởi trộm, không chờ đến Trần Đại Tráng nói xong, hắn liền đi lên trước đem người đẩy ra. Chào mọi người, ta kêu Điền Chính Bình, các vị các hương thân có thể kêu ta bình bình. Trần Niên Niên đối Điền Chính Bình ấn tượng cực kỳ không xong, nghe được lời này trực tiếp trợn trắng mắt, hắn kêu bình bình, nàng còn cứ gọi chắc chắc đâu. Này nam nhân có thể hay không không cần như vậy dầu mỡ à. Đến khi Chu Tử Cừ làm tự giới thiệu khi, Trần Niên Niên chính chính thần, khó được gặp được lớn lên như vậy xoáy tiểu ca ca, nàng đến nhiều xem một lát tẩy tẩy đôi mắt. Trần Niên Niên ăn mặc cùng cùng thôn cô nương không có bất luận cái gì khác nhau, rõ ràng hai người mới thấy một lần, nàng bộ dáng lại thật sâu khắc vào Chu Tử Cừ trong lòng, chỉ liếc mắt một cái, Chu Tử Cừ hai mắt liền ở chen trúc trong đám người gắt gao khóa lại nàng. Thinh Linh cùng kia Sơ lanh ánh mắt đối thượng, Trần Niên Niên đầu quả tim đều đi theo run rẩy, một loại chưa bao giờ từng có cảm giác trong lòng nàng chạy xuôi. Nhìn lén người khác bị bắt được vừa vặn, ngấm lại đều có chút trột dạ đâu. Không đúng, vốn dĩ chính là hắn ở làm tự giới thiệu, mọi người đều ở nhìn chằm chằm hắn nhìn, nàng này nơi nào xem như nhìn lén. Trần Niên Niên rứt khoát dương đầu, hướng về phía hắn thoải mái hào phóng cười cười. Trong ngay mắt, Chu Tử Cư như là bị cái gì năng dường như, chạy nhanh thu hồi chính mình ánh mắt, tự giới thiệu ngự khí đều trở nên cứng đờ rất nhiều. Đi xuống thời điểm, hắn lạnh mặt lại nhìn Trần Niên Niên liếc mắt một cái. Trần Niên Niên biểu môi, nàng là hồng thủy manh thu vẫn là sao, còn không phải là hướng hắn cười cười, như thế nào còn sinh khí. Nhìn bên cạnh mấy cái chưa xuất giá cô nương túi đầu, một bộ lệ ngượng ngùng muốn nói lại thôi bộ dáng, Trần Niên Niên đột nhiên liền minh bạch, hóa ra là nàng quá nhiệt tình dọa tới rồi này tuấn tiếu tiểu ca ca. Chu tử cử làm xong giới thiệu sau, Trần Đại Tráng tiến lên an ủi hắn nói, liền một cái tự giới thiệu mà thôi, ngươi như thế nào mặt đều đỏ Tử cử, ngươi không phải sợ, ta cảm thấy này đó các hương thân đều rất thân thiện. Chu tử cử mỉm môi, không có. Gì không có, không chỉ có mặt đỏ, ngươi lỗ hai đều là hồng. Hảo hảo hảo, ta không nói, ngươi đừng chứng ta. Chu tử Cừ bị Trần Đại Tráng nói được có chút tức giận, hắn cũng không nghĩ mặt đỏ, nhưng ai kêu Trần Nhiên Nhiên vẫn luôn đối với hắn cười, cười đến hắn tâm đều đi theo rối loạn. Lần này tới nam thanh niên trí thức lớn lên đều là tuấn tú lịch sự cùng trần gia loan này đó trong đất bảo thực tháo hán tử hoàn toàn bất động trần hạ thu một bên lôi kéo góc áo ngượng ngùng một bên lại ở trong lòng thở dài hối hận sớm biết rằng lần này tới thanh niên trí thức đẹp như vậy nàng lúc trước liền không nên sớm như vậy liền đính hôn nàng lớn lên không kém nếu là lại sử sử thủ đoạn nhất định có thanh niên trí thức sẽ thích nàng kia ghi điểm viên tuy rằng trong nhà điều kiện không tồi chính là so với này đàn thanh niên trí thức vẫn là kém xa cùng trần hạ thu ý tưởng nhất trí còn có trần xảo vân Nàng vốn là tưởng ở trong thôn tìm cái điều kiện tốt gả cho, nhưng nhìn này đàn khí phách hăng hái thanh niên trí thức nàng trong lòng lại thay đổi chủ ý. Nếu là có thể đi theo thanh niên trí thức đi trong thành, kia nàng sẽ không bao giờ nữa dùng cùng những người này làm một trận việc nhà nông. Này mấy cái thanh niên trí thức đều không giống như là người thường ra hài tử. Nếu là nàng có thể gả cho trong đó một người, về sau nói không chừng còn có thể tại trong thành nhà xưởng đi làm, trở thành mỗi tháng đều có tiền lương lấy công nhân. Nên tuyển ai đâu. Trần Sảo Vân ánh mắt ở bảy cái nam thanh niên trí thức trên người lưu luyến, điền chính bình lớn lên không được, người thoạt nhìn cũng không đứng đắn, là khẳng định không được, này Trần Đại Tráng tuy rằng lớn lên cao lớn, nhưng người thoạt nhìn lại ngây ngốc, nàng thích thông minh một chút nam nhân, Chu tử cử lớn lên trắng non sạch sẽ, cùng tiểu bạch kiểm dường như, tuy rằng đẹp, nhưng Trần Sảo Vân cảm thấy như vậy nam nhân làm nàng không có bất luận cái gì cảm giác an toàn, hơn nữa này Chu tử, cử lạnh như băng, làm tự giới thiệu thời điểm đều không có cười một chút. Vừa thấy chính là cái xem thường dân quê người thành phố Loại này nam nhân, nàng mới không cần Nô Thu Dương lớn lên cao lớn anh Tuấn không nói Còn ôn nhu thân thiết, liền cùng nàng trong tưởng tượng nam nhân giống nhau như lúc Hành, liền tuyển hắn Trần Sảo Vân trong lòng cùng công chúa tuyển phò mã dường như đêm này Đó thanh niên trí thức nhất nhất đã cho lựa sáng chọn Cuối cùng để lại làm nàng nhất vừa lòng Nô Thu Dương Xem ra này về sau phải nghĩ biện pháp đến Nô Thu Dương bên người khiến cho hắn chú ý Thanh niên trí thức nhóm làm xong tự giới thiệu sau, Trần Phú Quốc liền bắt đầu cho đại gia phân phối công tác. Hôm nay đại gia cùng nhau loại bắp, nữ các đồng chí phụ trách đào đất cùng giải loại, nam đồng chí liền phụ trách cho phân. Hảo, thanh niên trí thức nhóm đi kho hàng lấy nông cụ, còn lại người hiện tại liền xuất phát. Chỉ là thanh niên trí thức nhóm tự giới thiệu liền chậm trễ một hồi lâu, hôm nay nhiệm vụ còn không không biết có thể hay không hoàn thành. Bất quá tốt xấu cũng nhiều người mấy sức lao động, nghĩ đến hẳn là có thể đền bù thời gian thượng không đủ. Niệm cập này đó thanh niên trí thức nhóm là lần đầu tiên làm việc nhà nông, Trần Gia Loan xã viên nhóm đều săn sóc đem thoải mái việc để lại cho các nàng, mấy cái nữ thanh niên trí thức chỉ cần phụ trách đem hạt giống giải đến đào tốt hố là được, Trần Niên Niên dạy một lần sau, này đó thanh niên trí thức nhóm liền đi theo học theo. Ta trước kia còn tưởng rằng làm việc nhà nông nhi nhiều khó, không nghĩ tới còn rất đơn giản. Đào tiểu điểm thiên Trần nói, Trần Niên Niên cười cười không nói chuyện, chờ thêm hai ngày đã trải qua hiện thực đòn hiểm. Này đó thanh niên trí thức liền biết này làm việc nhà nông rốt cuộc giản không đơn giản. Nàng lần trước bất quá chính là trừ bỏ một ngày thảo, ngày hôm sau liền thiếu chút nữa không có thể bỏ dậy, nơi nào có đảo tiểu điểm nói đơn giản như vậy. Dù sao cũng là làm việc, giải một ngày hạt giống, này đó thanh niên trí thức đều có điểm mỏi mệt. Tan tầm sau, đi đến phía trước thanh niên trí thức nhóm nhét vai đầm lưng, mặt sau phụ nữ các đồng chí liền cho nhau đánh ánh mắt, học này đó thanh niên trí thức nhóm nũng nịu động tác, học xong sau, vài người lại cười làm một đoàn. Này trong thành tới nữ nhân chính là không giống nhau, giải loại xem như các nàng nơi này nhẹ nhàng nhất việc, các nàng muốn làm đều làm không được, này đó thanh niên trí thức liền như vậy điểm sống đều chịu không nổi, về sau nhưng làm sao bây giờ Nga. Một đám da thịt non mịn, nhưng thật ra chọc nam nhân thích chịu mến, nhưng thời buổi này ăn cơm no là quan trọng nhất, nếu là nhà ai cưới cái thanh niên trí thức vào cửa, kia cùng cưới cái tổ tông có gì khác nhau. Lý Lan Hoa càng là âm dương quái khí nói, này Trần Niên Niên còn nói trong thành cô nương lớn lên nhiều xinh đẹp, Ta nhìn rất giống nhau, làm việc còn không có ta cô nương lợi hại, lưu lại có ích lợi gì Nga. Hứa Mỹ lệ tán đồng nói, nhà các ngươi hạ thu là không tồi. Tôn Tuệ Phương là nhất không thích trộn lẫn những việc này, trước kia những người này không có để tài câu chuyện thời điểm, không có việc gì liền ái đàm luận các nàng gia trần nhiên nhiên, hiện tại thanh niên trí thức tới lại bắt đầu bố trí này đó thanh niên trí thức, từng ngày cùng ăn no căng dường như đều là làm mẫu thân người, như thế nào cố tình liền đối này đó tiểu nha đầu như vậy khắc nghiệt. Tôn Thuệ Phương nhỏ rộng cùng Trần Niên Nhiên nói. Vấn đề này Trần Niên Nhiên còn muốn biết đâu? Ước chừng là bởi vì lúc này không có di động không có internet, những người này thai mắt bế tắc, cũng nghe không đến cái gì mới mẻ sự, tụ ở bên nhau còn không phải là liêu đông gia trường Tây gia đoàn sao. Rốt cuộc chưa từng có trải qua việc nhà nông, này đó thanh niên trí thức tiểu khí hoàn toàn có thể lý giải, nếu không phải nàng từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, chỉ sợ làm việc thời điểm cũng cùng này đó thanh niên trí thức không sai biệt lắm. Này đó nữ thanh niên trí thức hồng mắt ủ rũ cục đuôi trở lại ký túc xá khi, liền thấy nam thanh niên trí thức nhóm ở bờ sông gánh nước. So với đối nữ thanh niên trí thức chiếu cố, này đó nam thanh niên trí thức đã có thể không có may mắn như vậy, Trần Phú Quốc nhìn bọn họ lớn lên cao lớn thô kịch, hạ quyết tâm phải hảo hảo rèn luyện bọn họ, bởi vậy cho bọn họ một người hai cái thùng phân, làm cho bọn họ đi theo mặt khác hán tử đi chọn phân. Kêu phân khí vị ở trong không khí trăng ngập, sắp đến bọn họ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh Vòng làng Ngô Thu Dương cũng cảm thấy chính mình có điểm chịu không nổi. Đảo qua hôm qua ôn nhuận hình tượng, trên mặt mang theo một tia đổi bại. Hát hát hát, các huynh đệ, muốn nghe hay không ta hôm nay từ đồng hương nơi đó nghe tới bắt quái. Điền Chính Bình trạng thái cùng Ngô Thu Dương hoàn toàn bất động. Hắn hôm nay chọn phân thời điểm, cùng Trần Gia Loan một cái đồng hương hàn huyên một lát. Từ cái kia đồng hương nơi đó đã biết một cái đại tin tức. Tắm rửa xong thanh niên trí thức nhóm lười biếng ghé vào trên giường. Đối hắn trong miệng bắt quái đều không quá cảm thấy hứng thú. Bọn họ đối trần gia loan người đều không thân, đàm luận bắt quái lại không cấp người, kia có cái gì là thú. Điền chính bình thấy những người này không phụ hòa hắn, trong lòng liền có điểm không vui, nhưng hắn là cái miệng rộng giấu không được chuyện, cho nên lại tiếp tục nói, này bắt quái là về Trần Nhiên Nhiên, liền ngày hôm qua tới đón chúng ta cái này tao đàn bà. Trần Nhiên Nhiên lớn lên xinh đẹp, thanh niên trí thức nhóm đối hắn ấn tượng đều rất khắc sâu, nghe được điền chính bình như vậy vừa nói, mọi người đều ngồi dậy thân mình, hỏi, nàng sao, sao lại thành tao đàn bà Điền chính bình đắc ý cười cười, vừa rồi còn không muốn nghe đâu, vừa nghe đến kia nữ nhân tên nhìn đem các ngươi kích động đến. Đêm này nhóm người cở trách một đốn sau, hắn lại mới mở miệng nói, ta nghe nói nàng trước kia định rồi ba lần thân, đính hôn nam nhân đều bởi vì các loại nguyên nhân không thể hiểu được đã chết, này cũng quá mơ hồ. Nàng khắc phu. Trong đó một cái thanh niên trí thức không quá xác định hỏi. Điền chính bình đột nhiên chụp một chút chính mình ủi cũng không phải là chính là khắc phu sao. Khắp phu loại này phong kiến mê tín nói ngươi đều dám nói, Điền Chính Bình, ngươi thật đúng là năng lực. Đại gia vốn đang hưng thú vội vàng muốn nghe Điền Chính Bình nói nói loại này phong lưu vận sự, nhưng Chu Tử cử lời này lại cho bọn họ đòn cảnh tỉnh, loại này đặc thù thời kỳ, như thế nào có thể nói như vậy mẫn cảm sự tình. Dị phong kiến mê tín, việc này là các nàng Trần gia loan người ta nói, lại không phải ta nói, ta chỉ là ở thuật lại các nàng nói thôi, không thích nghe ngươi đừng nghe. Điền Chính Bình lạnh lùng mà nói, Lời này tuy rằng nói được kiên cường, nhưng Điển Chính Bình cũng không dám lại tiếp tục nói Trần Niên Niên khắc phu việc này. Hắn tròng mắt xoay chuyển, vẻ mặt không có hảo ý nói, này đàn bà định rồi ba lần thân, cũng không biết có hay không cùng này đó nam nhân trộm thành quá chuyện tốt. Ta và các ngươi nói, y thì ta chơi qua như vậy nhiều nữ nhân kinh nghiệm tới xem, này Trần Niên Niên thật đúng là cái cực phẩm, kia cái miệng nhỏ, kia eo nhỏ, tấm tác, bảo đảm tiêu hồn. Thanh niên trí thức nhóm một trận cười vang, có người tiếp lời nói. Ngươi không phải nói nàng khắc phu sao, này ngươi đều ra mướn. Điền chính bình nói, này ngươi liền không hiểu đi, ta chỉ là ngủ nàng, lại không cưới nàng, nàng sao có thể khắc đến ta, lại nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu, nếu là nàng làm ta ngủ, đã chết cũng đáng. Này Âu ngôn huế Ngư nghe được Trần Đại Tráng là thẳng phạm ghê thởm, vừa định xốc lên chăn tiến lên hung hăng mà tấu điền chính bình một đốn, tay lại bị chu tử cử gắt gao mà ngăn chặn. Ở một mảnh lãng cười chung... Hắn hồng mắt cắn răng đệ nặng thanh âm đối Chu tử cử nói, người như vậy cũng dám mơ ước tiên nữ, hắn xứng sao hắn? Chu tử cử trên mặt mang theo phẫn nộ, hắn thật sâu hít vào một hơi, nhắm hai mắt liễm rất chính mình cảm xúc. Nhẫn. Trần đại tráng thở hổn hển, nhìn Chu tử cử thật lâu, cuối cùng mới nghe lời lôi kéo chăn che đậy đầu. Chờ đến trong ký túc xá vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng ngay khi, Chu tử cử mở bừng mắt, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngôi sao nhìn hơn phân nửa túc, hắn mới một lần nữa khép lại hai tròng mắt. Trưng 19 ăn ủi. Nhiên nhiên, ngươi nổi lên sao? Trần Niên Niên đối diện trong phòng mơ hồ gương đồng hướng chính mình trên mặt mặt kem bảo vệ ra, nghe thấy Trần Thiên Hoàng thanh âm khi, nàng lập tức lên tiếng. Nổi lên. Một bên trả lời, một bên đánh chính mình phòng môn xuyên, đại ca có chuyện gì sao? Sấn các ngươi bắt đầu làm việc thời điểm, ta lại lên núi, dược liệu ta đã đào hảo, liền đặt ở cái kia trong sân động. Từ lần trước Trần Niên Niên nói cho Trần Thiên Hoàng như thế nào phân biệt này đó dược liệu lúc sau? Hắn liền chặt chẽ ghi tạc trong lòng, tuy rằng làm việc không giống người bình thường như vậy nhanh nhẹn, nhưng liên tiếp đảo mấy ngày, cuối cùng là đảo đến không sai biệt lắm. Phân 18. Đại ca, ngươi làm được thực hảo, ta nếu là liên tiếp mấy ngày đều không đi bắt đầu làm việc, khẳng định sẽ khiến cho người khác hoài nghi, còn có 2 ngày ta liền phải cùng người kia tiến hành tiếp theo giao dịch, liền bất vả ngươi 2 ngày này lại đi nhiều lộng một chút. Đào dược liệu cùng xuống đất tránh công điểm mệt nhọc trình độ là không sai biệt lắm. Nhưng là kiếm tiền lại không biết so tránh công điểm nhiều nhiều ít, Trần Thiên Hoàng không chỉ có cảm thấy không vất vả, còn ước gì mỗi ngày đều có thể lên núi. Trên mặt đất thời điểm, hắn tổng có thể cảm giác được những người đó khác thường ánh mắt, có đồng tình, có cảm thấy hắn xứng đáng. Từ chân sau khi bị thương, hắn ở Trần Gia loan liền không nâng lên quá mức, thế cho nên sau lại hắn vì trốn tránh liền trực tiếp không có đi tránh công điểm. Hắn là thuộc về núi lớn Hải Tử, chỉ có ở núi lớn Trung hắn mới có thể tìm về từ trước chính mình. Hắn một cái người què. Người khác như thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Này dược liệu nếu là nhiều bán vài lần, nói không chừng hắn thực mau là có thể tiến đến cưới xuân mai tiền. Trần Thiên Hoàng biến hóa, Trần Niên Niên xem ở trong mắt. Cũng không biết đều là một cái cha mẹ sinh, Trần Thiên Lộc cùng Trần Thiên Hoàng tranh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy. Bán dược liệu việc này nếu là đổi đến Trần Thiên Lộc trên người, chứ không nói hắn có thể hay không đi ra ngoài ổn nào liền đơn nói phân tiền việc này, Trần Thiên Lộc chỉ sợ không chỉ có sẽ cảm thấy theo lý thường hẳn là còn sẽ yêu cầu Trần Niên Niên đem tiền đều cho hắn. Bất luận như thế nào, việc này đến vẫn luôn gạt Trần Thiên Lộc. Nghe xong nàng dặn dò, Trần Thiên Hoàng trên mặt lộ ra một tia khó xử. Trần Niên Miên kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Trần Thiên Hoàng thở dài nói, tính tính nhật tử, ta cha cũng muốn đã trở lại. Lời này làm Trần Niên Niên một người, Trần Quý Tài không ở nhà nhật tử thật sự là quá mức với thoải mái, làm nàng đều thiếu chút nữa đã quên nhà này cư nhiên còn có như vậy hào người. Nàng không phải cái vừa lòng với hiện trạng người, về sau khẳng định còn nếu muốn các loại kiếm tiền biện pháp, nhưng vẫn luôn ở tại Trần Quý Tài trong nhà kiếm tiền khẳng định liền sẽ không giống hiện tại dễ dàng như vậy. vốn dĩ gạt Trần Thiên Lộc làm việc cũng đã thực khó khăn, Trần Quý Tài lại so Trần Thiên Lộc khôn khéo rất nhiều, ở hắn dưới mỹ mắt làm những cái đó sự khẳng định là giấu không được. Hơn nữa liền tính Trần Quý Tài đồng ý bọn họ tiếp tục bán dược liệu, đến cuối cùng này đó tiền chỉ sợ đều sẽ rơi xuống Trần Quý Tài túi, vì người khác làm áo cưới việc này. Trần Niên Niên là tuyệt không sẽ làm, càng sẽ không làm chính mình chán ghét Trần Quý Tài đi theo nàng quá ngày lành. Xem ra, nàng đến tưởng cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, hoàn toàn thoát khỏi rất Trần Quý Tài cái này cha. Đến nỗi Trần Thiên Hoàng cùng tôn tuệ phương. Trần Niên Niên liếc mắt một cái rõ ràng có chút rồi dám Trần Thiên Hoàng, trong lòng kế hoạch dần dần có một cái hình thức ban đầu. Ta cha trở về, nay dược liệu khẳng định là không thể bán, đại ca, ngươi liền thừa dịp hai ngày này nhiều đào một chút, chờ lần sau gặp mặt thời điểm ta sẽ cùng người kia nói rõ ràng, liền không có mặt khác biện pháp sao? Trần Thiên Hoàng có chút vội vàng hỏi. người dục vọng vĩnh vô chừng mực, lúc này mới nếm đến một chút ngon ngọt, liền phải làm Trần Thiên Hoàng từ bỏ cái này kiếm tiền biện pháp. hắn khẳng định liên tiếp. Trần Thiên Hoàng phản ứng cùng Trần Niên Niên trong tưởng tượng không sai biệt lắm, nàng tiếp tục nói, nhà ta chỉ có lớn như vậy một chút, sao có thể giấu trụ cha cùng thiên lầu? Ai, vốn dĩ ta còn nghĩ nhiều kiếm ít tiền, cho ngươi đi xuân mai tỷ gia cầu hôn. Thuận tiện lại cho chính mình bị điểm của hồi môn, hiện tại mới phát hiện là ta suy nghĩ nhiều quá, ta cha khẳng định sẽ không đồng ý. Trần Thiên Hoàng So Trần Niên Niên càng hiểu biết Trần Quý Tài là cái cái dạng gì người, đúng là bởi vì quá hiểu biết, hắn mới rõ ràng biết, Trần Niên Niên lời nói rất đúng, Trần Quý Tài không chỉ có sẽ không đồng ý hắn đem Trần Xuân Mai cưới về nhà, còn có sử dụng các loại cường ngạnh thủ đoạn đem những cái đó tiền lộng tới trong tay hắn. Trần Quý Tài là hắn thân cha, đi giáo dục lao động chịu khổ hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Nguyên bản hắn cũng hy vọng Trần Quý Tài có thể sớm chút trở về. Nhưng Trần Quý Tài không ở này một tháng, trong nhà trừ bỏ ngẫu nhiên cãi nhau, không còn có trước kia gà bay chó sủa, liền sinh hoạt đều đi theo cải thiện không ít. Nói câu đại nghịch bất đạo nói, ngẫu nhiên Trần Thiên Hoàng cũng cảm thấy trong nhà này không có Trần Quý Tài muốn an bình rất nhiều. Hảo hảo cùng cha nói nói, hắn hẳn là sẽ đồng ý. Trần Thiên Hoàng khô cần mà nói, Trần Niên Niên hừ nhẹ một tiếng, lời này sợ là Trần Thiên Hoàng chính mình đều không tin. Bất quá này châm ngòi ly gián sự tình cũng không đổi với nhất thời, trước làm Trần Thiên Hoàng trong lòng khởi ngợt đáp, giữ lại sự tình chờ Trần Quý Tài trở về lại nói. Nghe thấy Trần Thiên Lộc cùng Tôn Tuệ Phương lẩm bẩm thanh âm sau, hai anh em theo bản năng liền lược qua cái này đề tài. Trần Niên Niên lại dặn dò Trần Thiên Hoàng hai câu đã kêu Tôn Tuệ Phương một tiếng, tân một ngày bắt đầu làm việc thời gian lại đến, lập tức lại đến xuống đất làm việc. Kéo Tôn Tuệ Phương trên tay giờ công, Trần Niên Niên từ trên người nàng ngửi được một cổ hương khí. Đó là nàng mua kem bảo vệ ra hương vị. Ban đầu mua trở về đưa cho Tôn Tuệ Phương khi, Tôn Tuệ Phương còn chối từ thật lâu, nàng nói chính mình đều lớn như vậy tuổi tác, nơi nào dùng đến này đó tinh xảo ngọn ý, còn đặc biệt đau lòng mà nói Trần Niên Niên lãng phí tiền. Ở Trần Niên Niên khuyên bảo hạ, nàng mới rốt cuộc tiếp nhận rồi kem bảo vệ ra cùng tay du. Mẹ, ta cảm giác ngươi gần nhất khí sắc hảo hảo, so lần trước muốn hồng nhọn nhiều. Tôn Tuệ Phương sờ sờ chính mình mặt nói, thật vậy chăng? Đại khái là dùng ngươi mua kem bảo vệ da duyên cớ. Trần Niên Niên cười cười, kem bảo vệ da nào có như vậy thần kỳ? Người khí sắc là căn cứ tâm tình tới. Ngươi khí sắc hảo liền chứng minh ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều tương đối vui vẻ, không có cả ngày mặt ủ mày hế cha ta không ở nhà nhật tử thật sự quá thoải mái, không có người lại đánh chửi chúng ta, mệt mỏi còn có thể nghỉ ngơi, ta thật sự chưa từng có như vậy vui vẻ quá. Trần Niên Niên lời này làm tôn tuệ Phương mũi đau xót, nếu không phải sợ người khác hiểu lầm chỉ sợ nàng lại sẽ nhịn không được rơi lệ. Cũng không phải là sao, từ Trần Quý Tài không ở nhà sau, không còn có người động thủ đánh nàng, nàng cũng không cần mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, lúc nào cũng ở sợ hai trọc Trần Quý Tài sinh khí. Còn có hai ngày, Trần Quý Tài liền đã trở lại, chờ hắn trở về, chính mình lại đến quá thượng cái loại này nước sôi lửa bỏng nhật tử. Tôn Tuệ Phương trong lòng có điểm tuyệt vọng, chỉ ngóng trông chính mình kiếp sau không bao giờ phải gả cho Trần Quý Tài như vậy nam nhân. Công tác quá một ngày thanh niên trí thức Đạo ý thức được chờ đợi bọn họ nhật tử sẽ là chút cái gì, tập hợp thời điểm, sắc mặt đều không tính rất đẹp, đặc biệt là đám kia nam thanh niên trí thức, loại bắp sống còn không có làm xong, bọn họ hôm nay còn phải tiếp tục chọn phân. Ngày hôm qua lệnh bắp loại đã giải xong rồi, trần niên niên liền một người đi kho hàng, vừa vặn liền cùng đám kia thủy phận thùng nam thanh niên trí thức gặp gỡ. trần niên niên đánh tiểu liền sẽ xem mặt đoán ý, nàng thực rõ ràng nhận thấy được có mấy cái nam thanh niên trí thức nhìn nàng biểu tình có chút kỳ quái. Rõ ràng ngày hôm qua đều còn rất hữu hảo, hôm nay lại mang lên một cổ nói không nên lời cảm giác. Đặc biệt là cái kia Điền Chính Bình, vừa thấy nàng liền đối nàng là mặt quỷ, trong mắt còn mang theo điểm nói không nên lời chào phúng. Ở Trần Niên Niên trong mắt, này Điền Chính Bình còn không bằng một con ruồi bọ tới có thể hấp dẫn nàng chú ý, cũng không biết hắn ở chỗ này giống chỉ châu chấu dường như nhảy tới nhảy lui là muốn làm cái gì. Trần Niên Niên biết, giống Điền Chính Bình người như vậy, phương thức tốt nhất chính là đối hắn coi nếu không thấy. Bằng không ngươi càng để ý đến hắn, hắn liền càng hăng hái. Trần Niên Niên đem bắp hạt giống bỏ vào sọt, đang chuẩn bị rời đi khi, Chu tử Cừ đột nhiên mở miệng, yêu cầu hỗ trợ sao. Di, không thấy ra tới người này vẫn là cái mặt lãnh tâm nhiệt. Trần Niên Niên cười tủm tỉm trả lời, cảm ơn, điểm này trọng lượng ta còn là có thể. Chu tử Cừ làm một hồi lâu trong lòng xây dựng mới chủ động đã mở miệng, không nghĩ tới lại bị Trần Niên Niên như vậy khinh phiêu phiêu liền cự tuyệt. Nga, đại tráng chúng ta đi bị đột nhiên điểm danh Trần Đại Tráng hổ khu chấn động chạy nhanh đi theo Chu Tử Cử phía sau rời đi Trần Niên Niên cũng không có ở lâu mới vừa đi hai bước Điền Chính Bình lại không chịu cô đơn mở miệng Niên Niên muội muội ta nghe các ngươi thôn thôn dân nói ngươi gả cho ba lần lão công đều đã chết có phải như vậy hay không a Khắc Phu việc này tuy rằng không dám bắt được bên ngoài đi lên nói nhưng là liên tiếp đã chết ba nam nhân hắn cũng không tin Trần Niên Niên trong lòng không điểm ý tưởng giống Trần Niên Niên loại này không có gặp qua việc đời thôn cô Gặp được loại chuyện này sẽ tự ti lại tự trách, đến lúc đó hắn trước tiên ở trong lời nói đem Trần Niên Nhiên khắc phu sự tình bốn phía cường điệu một phen, sau đó thừa dịp Trần Niên Nhiên đánh mất tin tưởng, cảm thấy chính mình rốt cuộc gà không ra thời điểm, lại làm ra một bộ cố mà làm bộ dáng, tỏ vẻ chính mình không ngại nàng khắc phu, nguyện ý cưới nàng, nói vậy Trần Niên Niên nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Tiếp theo hắn đang nói hai câu lời ngon tiếng ngọt hứng hống, bảo đảm Trần Niên Niên sẽ ngoan ngoãn cùng hắn lên giường. Điền Chính Bình tự nhận chính mình này kế hoạch thiên ý gì vô phùng nào biết mới vừa bước ra bước đầu tiên liền gặp hoạt thiết lư. Hắn đều cố ý đem nói đến khoa trương như vậy, nữ nhân này cư nhiên đều không phản bác một câu, trực tiếp liền đem hắn trở thành không khí, liền cái ánh mắt đều không có cho hắn. Bị coi thường Điền Chính Bình trong lòng có điểm tắc. Nghe thấy Điền Chính Bình nói, Chu tử Cừ nhíu lại mi dừng bước chân. Chờ đến trần niên niên theo kịp sau, hắn nói, cùng nhau đi. Hảo ha. Mới vừa bị Trần Niên Niên bỏ qua Điền Chính Bình nhìn nàng cùng Chu tử cử vừa nói vừa cười, lập tức đã bị điểm. Hắn không quan tâm chạy đi lên chất vấn nói, vì cái gì ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không để ý tới ta, Chu tử cử nói chuyện ngươi liền đối hắn cười. Trần Niên Niên trên mặt ý cười phai nhạt nàng thật là chưa từng có gặp qua Điền Chính Bình loại này không biết thú người. Còn có thể vì cái gì, đương nhiên là bởi vì ngươi lớn lên xấu A. Trần Đại Tráng không nhịn xuống trực tiếp bật cười, tiên nữ cũng thật đủ tàn nhẫn. Gần nhất liền chọc chúng điền chính bình đau chân. Ngươi càng thiếu cái gì, liền càng để ý cái gì, này điền chính bình dựa vào kia trương miệng lươi chân chu miệng lừa không ít cô nương, nhưng đối với chính mình kia trương mặt trăng mặt ngoài mặt hắn cũng là cực kỳ không có tự tin. ngày thường người khác nhiều liết hắn một cái, hắn đều sẽ hoài nghi những cái đó có phải hay không ở sau lưng trộm nghị luận hắn lớn lên xấu. Không nghĩ tới trần nghiên nghiên cứ như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra, thật là làm hắn hảo sinh tức giận. Hắn cũng lười đến cố làm ra vẻ trực tiếp châm chọc nói, ngươi lớn lên đẹp như thế nào không gặp người gả đi ra ngoài, một cái khắc phu giày rách, ngươi còn dám ghét bỏ ta. Ta không chỉ có ghét bỏ ngươi, ta còn liền trực tiếp mắng ngươi, ngươi một cái trong thành tới thanh niên trí thức, mở miệng khắc phu, câm miệng giày rách, cũng không biết ngươi đọc những cái đó thư có phải hay không đều đọc đến trong bụng chó đi. Lớn lên nhưng thật ra cao to, kết quả ngươi không thèm nghĩ như thế nào nỗ lực xây dựng nông thôn, đền đáp tổ quốc, mãn đầu góc đều là về điểm này nam trộm nữ xương sự tình. Điền thanh niên trí thức, ngươi mất mặt không à? Lời này không chỉ có nói được Điền chính bình không dám ngẩng đầu, liên quan những cái đó muốn nhìn náo nhiệt thanh niên trí thức đều bị Trần Niên Niên nói được hổ thẹn, trên mặt đều có chút nóng rát. Ở trước mặt ta, ta khuyên ngươi thu hồi ngươi về điểm này xấu xa tâm tư, tốt xấu Trần Gia loan cũng là địa bản của ta, ngươi một cái ngoại lai thanh niên trí thức tưởng ở địa bản của ta thượng nhảy ra bọt sóng, ngươi cảm thấy ngươi có như vậy đại bản lĩnh sao? Chúng ta đội trưởng tùy thời đều sẽ hướng cách ủy hội lãnh đạo hội báo tình huống của ngươi, điền thanh niên trí thức, ta khuyên ngươi mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm, bằng không, gây họa thượng thân sự tiểu, này không thể trở về thành đã có thể sự lớn. Xuống nông thôn cắm đội thanh niên trí thức không có không nghĩ trở về thành, có thể cùng lãnh đạo cùng nhau tới đón bọn họ bần nông đại biểu, khẳng định không phải bọn họ này đó thanh niên trí thức có thể đắc tội khởi, này đó thanh niên trí thức cũng cảm thấy chính mình quả thực là điên rồi. Cư nhiên sẽ cùng Điền Chính Bình cùng nhau xem Trần Niên Niên muốn cười lời nói, mắt thấy Điền Chính Bình đã đem Trần Niên Niên đắc tội, những người này náo nhiệt cũng không nhìn, đều đi theo chỉ trích Điền Chính Bình, nói hắn làm phong kiến mê tín, còn nói hắn xem thường tử hôn phụ nữ. Nay một đám tối hôm qua nghe bắt quái nghe được mùi ngon, bị này đàn bà một hủ, thế nhưng còn sôi nổi bắt đầu chỉ trích hắn, thật đúng là một đám tường đầu thảo. Điền Chính Bình ngượng ngùng mà nhìn Trần Niên Niên liếc mắt một cái, sau đó dám xịt chạy xa. Trần Niên Niên cũng biết. Đừng nhìn lúc này Điền Chính Bình bị hắn nói được vô lực cãi lại, người này vừa thấy chính là cái mang thủ, về sau nàng nhưng đến hảo hảo phòng bị hắn một phen. Điền Chính Bình đi rồi, này đó thanh niên trí thức cũng đi theo tan, chờ vào trong đất, Trần Niên Niên cùng chu tử cử tách ra khi, người sau gọi lại nàng. Trần Niên Niên quay đầu lại liền thấy hắn đem Trần Đại Tráng chi khai, tiếp theo lại nghe hắn nói, Điền Chính Bình lấy kỷ, keo kiệt, khắc nghiệt, háo sát, tâm hát. Ở Trần Niên Niên hoang mang biểu tình chung, hắn nói nửa câu sau. Ngươi không cần đem hắn những lời này đó để ở trong lòng. Trần Niên Niên chớp chớp mắt nói, tiểu ca ca ngươi là đang an ủi ta sao? Chu tử cừ mặt soát một chút liền đỏ, nói chuyện đều có chút nói lắp. Phần 19 Ngươi, ngươi người này như thế nào như vậy? Không đợi Trần Niên Niên đáp lời, hắn liền hai bước tránh ra, rất có vài phần chạy chối chết ý vị. Trần Niên Niên nhấp miệng cười cười, người này trêu đùa lên thật đúng là quá có ý tứ. Chương 20 bí quyết. Trần Niên Niên vào trong đất sau. Mấy cái thanh niên trí thức liền thập phần nhanh chóng lại đây đem bắp loại chia cắt rớt. Như vậy tích cực bộ dáng, thật đúng là làm Trần Niên Niên có chút kỳ quái. Ngày hôm qua tan tầm thời điểm, này đàn thanh niên trí thức một đám đều là mặt sáng mày cho, như thế nào hôm nay liền trở nên như vậy nhiệt tình mười phần, nhiệt tình như lửa. Trần Niên Niên không biết, ở nàng không có tới phía trước, này đàn thanh niên trí thức liền không có việc gì để làm đứng ở một bên, nhưng đứng trong chốc lát, nhìn những người khác đều ở làm việc. Mà các nàng cùng đầu gỗ cọc tựa đứng ở nơi đó, không nói người khác ngại các nàng trước mắt, ngay cả các nàng chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa này đó phụ nhân nhỏ giọng nói thầm cùng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, này đàn thanh niên trí thức thật đúng là lại hủy khuất lại hổ thẹn. Trần Phú Quốc giao cho các nàng nhiệm vụ chính là giải loại, hiện tại không có hạt giống, các nàng không đứng ở một bên nhìn còn có thể làm chút cái gì. Các nàng lại không phải cố ý lười biếng, này đàn nông thôn phụ nhân dựa vào cái gì như vậy coi thường các nàng. Người trẻ tuổi tính tình cao, sợ nhất bị người xem thường, trần niên niên bối tới hạt giống sau, này đàn thanh niên trí thức một đám đều tưởng chứng minh chính mình, làm này đó thôn phụ đối với các nàng lao mắt mà nhìn. Ý tưởng nhưng thật ra khá tốt, nhưng này giải loại lại nhẹ nhàng lại đơn giản, liền tính các nàng toàn bộ làm tốt, những người này cũng sẽ không rất cao xem các nàng giống nhau. Mỗi cái thanh niên trí thức đều có chính mình nhiệm vụ, lấy hảo hạt giống sau, các nàng liền đi trần niên niên phân chia cho các nàng khu vực, Đao Tiểu Điềm giải loại mà là cùng Trần Niên Niên rửa gần, thừa dịp chung quanh người vùi đầu làm việc thời điểm, Đao Tiểu Điềm hướng về phía Trần Niên Niên cười cười. Nhiên niên Niên, ngươi lớn lên cũng thật đẹp A Trần Niên Niên cũng cười trả lời, cảm ơn, ngươi cũng rất xinh đẹp. Đao Tiểu Điềm lắc lắc đầu, ta không ngươi xinh đẹp, ta trước nay liền không có gặp qua giống ngươi như vậy làn ra người tốt, Niên Niên ngươi có phải hay không có cái gì bí quyết ta? Bên kia hách nguyệt quế cũng đi theo dựng lên lỗ thai. Nàng ánh mắt đầu tiên thấy trần nghiên nghiên thời điểm liền cảm thấy có chút kỳ quái, nông thôn lớn lên xinh đẹp nữ nhân không phải không có, nhưng là giống trần nghiên nghiên như vậy lớn lên xinh đẹp, làn da còn tốt, nàng thật đúng là lần đầu tiên thấy. Liền lấy trần Gia loan nông thôn nữ nhân tới nói đi, đã kết hôn một đám đều cao lớn và vỡ, thân thể trắng đến giống nam nhân dường như, mà chưa lập gia đình tuy rằng không thiếu có ngũ quan tinh xảo, nhưng không phải làn da vàng như nên chính là làn da ngâm đen. Cùng Trần Niên Niên so sánh với quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Giống Trần Niên Niên như vậy ra như ngưng chi nữ nhân, nàng ở trong thành cũng chưa gặp qua mấy cái. Cũng không trách đám kia nam thanh niên trí thức lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền đi không nổi, mà bị đội trưởng quát lớn nguy hiểm đều phải cùng nàng treo bừa. Nữ nhân này xác thật có như vậy tư bản. Cũng không biết nàng rốt cuộc là trời sinh liền lớn lên đẹp như vậy, vẫn là thực sự có cái gì hộ ra bí quyết. Trần Niên Niên bị đào tiểu điềm lời này cấp hỏi đến người người. Nói nàng làn da người tốt có rất nhiều, nhưng vẫn là lần đầu tiên có người hỏi nàng có hay không cái gì bí quyết. Nàng có thể có cái gì bí quyết, bất quá chính là ở hiện đại thời điểm kiên trì dùng mỹ phẩm dưỡng da hộ da thôi. Chẳng lẽ muốn nói cho đảo tiểu điểm, nàng bí quyết là mỗi ngày đều phải đắp mặt nạ. nay niên đại nhiều lắm liền dùng một lọ kem bảo vệ da, mặt nạ các nàng sợ là nghe đều không có nghe nói qua. Trần Niên Niên nghĩ nghĩ chính mình làn da bạch nguyên nhân, trừ bỏ là ở hiện đại thời điểm này đang đánh, còn có một chút nhi càng quan trọng Chính là nàng xuyên qua lại đây thời gian là ở mùa đông, chẳng sợ mỗi ngày xuống đất làm việc cũng không có phơi quá vài lần thái dương, nếu là đổi lại mùa hạ sợ là tái hảo đấy cũng sẽ bị phơi hát. Bất quá có điểm rất kỳ quái, nàng rõ ràng là thân xuyên, Trần Gia loan cư nhiên không có bất luận kẻ nào phát hiện nàng bất đồng, ngay cả tôn tuệ phương cái này đương thân mụ đều không có một chút hoài nghi. Trần Niên Niên vừa mới chuẩn bị trả lời đảo tiểu điềm nàng không có bất luận cái gì bí quyết, nhưng lời nói đến bên miệng nhìn đảo tiểu điểm kia vạn phần chờ mong bộ dáng nàng trong đầu lại linh quang chợt lóe nghĩ tới một ít chuyện khác. Nàng này phó muốn nói lại thôi bộ dáng càng là gợi lên đảo tiểu điểm lòng hiếu kỳ, nàng truy vấn nói, làm sao vậy, người bí quyết không quá phương tiện nói sao. Trần Niên Niên gật gật đầu, xác thật không quá phương tiện, đảo thanh niên trí thức, đừng nói này đó có không, vẫn là nắm chặt làm việc đi, nhiệm vụ không hoàn thành là sẽ bị khấu công điểm. Vẫn luôn chú ý hai người bọn nàng động tinh hách nguyệt quế chu chu môi nay có cái gì không có phương tiện nói, hơn phân nửa là này trần niên niên sợ chính mình nói ra sau, các nàng sẽ đi theo học, sau đó trở nên so nàng càng xinh đẹp. Đào tiểu điểm trong lòng nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, đối với lớn lên so nàng xinh đẹp trần niên niên nàng không có bất luận cái gì để ý, ngược lại còn cảm thấy trần niên niên là cái không tồi người. Trần gia loan người khác đều cảm thấy các nàng này đó thanh niên trí thức tiểu khí, không muốn cùng các nàng cùng nhau làm việc nhưng Trần Niên Niên không chỉ có không coi ỉ vào chính mình lớn lên xinh đẹp ghét bỏ các nàng, ngược lại còn đặc biệt kiên nhận giáo các nàng làm việc, ngày hôm qua nàng nhiệm vụ thiếu chút nữa không có hoàn thành, vẫn là Trần Niên Niên hỗ trợ. Xuống nông thôn lúc sau, ai cũng không biết các nàng khi nào mới có thể trở về thành, nếu đã thay đổi không được ở chỗ này lâu dài làm đi xuống sự thật, tự nhiên đến cùng Trần Gia Loan người đánh hảo quan hệ. Trần Niên Niên người Mỹ thiện tâm, là người tốt, nàng nhất định phải cùng nàng làm bằng hữu. vì thế. Ở kế tiếp cùng nhau làm việc nhật tử, Trần Niên Niên phát hiện, cái này mới tới đảo thanh niên trí thức không chỉ có người kiều khí, còn đặc biệt tự quen thuộc, một có rảnh liền thích cùng nàng nói chuyện thiếm. Hai người bất quá mới nhận thức mấy ngày, Trần Niên Niên liền đem trong nhà nàng sở soạn cái thấu. Nghe được Đào tiểu điểm nói nàng là thế thân chính mình ca ca mới đến xuống nông thôn cắm đội thời điểm, Trần Niên Niên cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, cái này niên đại mặc kệ là người thành phố vẫn là dân quê, trọng nam khinh nữ đều là phổ biến hiện tượng. 10 cái nữ nhân đứng chung một chỗ, chỉ sợ có 8 nữ nhân đều sẽ đã chịu trong nhà không công bằng đãi ngộ. Đối với loại này hành vi, nàng đã phỉ nổ, lại không thể nơi hà. Hai ngày thời gian thoảng qua, trước mắt liền đến Trần Niên Niên cùng tam gia giao dịch nhật tử. Trần Thiên Hoàng trong lòng không quá dễ chịu, cho nên trực tiếp hóa bi phấn vì lực lượng, liên tiếp 2 ngày đều ở trong núi đào dữ liệu, bởi vì quá nôn nóng, trên người còn bị điểm thương. Có đèn tin sau. Trần Niên Niên cùng Tôn Tuệ Phương lên núi bối dược liệu liền phải phương tiện rất nhiều, bởi vì lượng khá lớn, hai người còn liên tiếp bối hai lần. Tất cả đều lộng tới Tam Gia trước mặt sau, Trần Niên Niên mệt đến thẳng thở dốc, vì tránh chút tiền ấy, thật đúng là quá không dễ dàng. Lần này dược liệu tổng cộng có 240 nhiều cân, có thể bán 70 nhiều khối. Tam Gia cho tiền sau mới nói, gần nhất ta đỉnh đầu phiếu định mức khan hiếm, lần này ta liền trước không cho người phiếu. Trần Niên Niên thập phần ngay thẳng nói, không có phiếu liền không có đi. Lần sau Tam gia cho ta bổ thượng là được Như thế thông khoái lời nói Làm Tam gia phòng bị nhìn nàng một cái nói Ngươi lại muốn làm sao Trần Niên Niên giảng ngu nói Cái gì ta muốn làm sao Tam gia hừ lạnh một tiếng Từ hắn cùng Trần Niên Niên tiếp xúc bắt đầu Liền biết nữ nhân này là cái ăn không được mệnh Ngươi từ trên người nàng chiếm tiện nghi Nàng nhất định sẽ tìm mọi cách làm người gấp bội còn trở về Lúc này phiếu so tiền còn khan hiếm Nàng sao có thể liền như vậy khinh phiêu phiêu nói không cần Nghĩ muốn cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, đừng ở trước mặt ta chơi tâm nhãn. Nếu tam gia như vậy trực tiếp, Trần Niên Niên cũng lười đến giả ngu, nàng nói, tam gia, ta muốn hỏi một chút, ngươi có hay không cái gì con đường có thể mua sắm kem bảo vệ ra cùng chân châu phấn linh tinh đồ vật. Cái này con đường tự nhiên không phải chỉ cung tiêu xã. Ngươi muốn đầu cơ trục lợi mấy thứ này. Trần Niên Niên cũng không cất giấu, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn, trong núi dược liệu dù sao cũng là hoàng dại lại nhiều cũng sẽ có đảo xong một ngày ta tự nhiên đến làm tốt mặt khác tính toán vô luận ở thời đại nào có người nghèo sẽ có người giàu có dân quê không có tiền cho nên các nàng luyến tiếp đem tiền tiêu ở hộ gia loại này vô ý nghĩa sự tình mặt trên nhưng trong thành người không giống nhau các nàng không cần mỗi ngày dài nắng dầm mưa xuống đất làm việc đại bộ phận người thành phố đều có công tác mỗi tháng còn có cố định phiếu cùng tiền lương cho nên các nàng sức mua cũng không dùng kinh thường không có nữ nhân không yêu mỹ đã có cái điều kiện kia các nàng khẳng định nguyện ý đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Huyện thành cung tiêu xã cùng chấn trên không giống nhau, những cái đó kem bảo vệ ra sẽ không bán không ra đi, bởi vì đều là định lượng tiêu thụ, có rất nhiều người mua không được, còn phải kéo các loại quan hệ ở địa phương khác mang về tới. cho nên chỉ cần có thể lộng tới nguồn cung cấp, nàng khẳng định có biện pháp bán đi. bán mấy thứ này cũng không phải không có suy xét quá, nhưng hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn là ở các nơi thu mua dược liệu, sau đó bảo chế hảo sau ở giá cao bán đi. Kem bảo vệ ra linh tinh tiểu ngọn ý, hắn có nguồn cung cấp, nhưng tới tiền quá chậm, hắn cũng không muốn làm. Ta có thể giúp ngươi nhập hàng, nhưng là ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt đâu. Hắn cùng Trần Niên Niên trừ bỏ vài lần giao dịch ngoại, cũng không có cái gì quá lớn giao tình, mọi người đều là không có lợi thì không dậy sớm thương nhân, hắn cũng sẽ không miễn phí bang nhân làm việc. Trần Niên Niên nghĩ nghĩ nói, ta một cái sơn giã thôn phụ, có thể cho ngươi cái gì chỗ tốt, bất quá ta người này không thích thiếu người nhân tình. Ngươi nếu là cho ta nguồn cung cấp, ta liền miễn phí cho ngươi đoán một quẻ, giúp ngươi vượt qua hiểm cảnh. Tam gia suy một tiếng, khoe miệng thượng tiểu trào phúng nói, xem bói. Ngươi cho ta tính cái gì quẻ, ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn giống cái ngốc từ sao. Trần Niên Niên cũng biết chính mình không có trang thần côn tiềm chất, bất quả nếu đã khai đầu, này diễn phải sướng đi xuống. Chúng ta đây đánh cuộc như thế nào? Tam gia lại hỏi, cái gì đánh cuộc? Trần Niên Niên nói, ba ngày sau. Ngươi độn phóng dược liệu địa phương sẽ bị người cử báo, sau đó công an sẽ dẫn người tới bắt người, nếu là bị ta nói chúng rồi, liền phiền thoái tam gia về sau miễn phí cho ta cung cấp nguồn cung cấp, nếu là nói không chúng nói, về sau ta đảo dược liệu đều miễn phí cho người cung cấp. Người nữ nhân này nói cái gì mê sang đâu, ta tam ca sao có thể sẽ bị người cử báo. Lục tử tức giận đến trừng mắt, một chút đôi trần nghiên nghiên liền không có sắc mặt tốt. Tam gia sắc mặt cũng đi theo đổi đổi, hắn làm này hành thật lâu vẫn luôn đều tiểu tâm cẩn thận, đồn phóng dược liệu địa phương chỉ có hắn cùng lục tử biết, nếu là bị người cử báo, cái kêu cử báo người sẽ chỉ là lục tử, cho nên lục tử nghe thế từ không thành có nói mới có thể tức giận như vậy. Nữ nhân này nói chuyện thật sự là quá vớ vẩn, chứ không nói lục tử có thể hay không đi cử báo, đơn liền nói này còn không có phát sinh sự tình nàng là làm sao mà biết được. Nhưng nàng mặt sau lại hạ như vậy đại tiền đặt cược, nếu là thuận miệng nói bậy, nàng lại đổ chính là cái gì? Tam gia lập tức bị nàng làm cho có chút sợ không được đầu óc, tâm cũng đi theo bất ổn. Ta khuyên Tam gia hôm nay trở về lúc sau liền lập tức đem những cái đó dược liệu cấp rời đi, bằng không đến lúc đó tổn thất thảm trọng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nga. Nói xong Trần Nhiên Nhiên liền đi đến nơi xa thông khí tôn tuệ phương trước mặt, lôi kéo nàng trở về đi. Thẳng đến Tam gia xe rốt cuộc nhìn không thấy sau, Trần Nhiên Nhiên thẳng thắn bối mới chậm rãi mềm đi xuống. Đừng nhìn nàng nói được như vậy khẳng định, kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút không đế. Chỉ hy vọng tiểu thuyết trung phát sinh quá sự tình sẽ không bởi vì nàng đã đến có điều thay đổi. chương 21 thế kỷ Trần Quý Tài trở về ngày đó, Trần Niên Niên người một nhà cũng chưa đi bắt đầu làm việc, Tôn Tuệ Phương cùng Trần Thiên Hoàng không biết suy nghĩ cái gì, biết Trần Quý Tài là hôm nay trở về, trên mặt lại vô nửa điểm vui sướng chi tình. Toàn bộ trong nhà, chỉ có Trần Thiên Lộc là vui mừng nhất. Trần Quý Tài ở nhà thời điểm, An Xuyên Vĩnh Viễn đều là trước cho hắn, trước kia trong nhà An thịt trước nay đều không có Trần Niên miên phân. Mà Trần Quý Tài không ở nhà sau, hết thệ đều đổ lại đây, hắn hiện tại ăn cái thịt cư nhiên còn muốn xem Trần Nhiên Nhiên sắc mặt. Làm hắn học cầu kêu liền không nói, lần trước cơm nước xong, Trần Nhiên Nhiên cư nhiên còn mệnh lệnh hắn đi rửa chén, này sống là thuộc về các nàng nữ nhân làm, cũng không biết Trần Nhiên Nhiên nơi nào tới lá gan dám như vậy sai xử hắn. Trần Thiên Hoàng cùng Tôn Tuệ Phương không giúp hắn nói chuyện liền tính, hai người thế nhưng còn đi theo Trần Nhiên Nhiên cùng nhau cỡ trách hắn không hiểu chuyện, nói Trần Nhiên Nhiên là hắn tỷ tỷ. Hắn hẳn là nghe nàng lời nói. Hắn xem như đã nhìn ra, từ Trần Quý Tài không ở nhà sau, các nàng ba người đều là cùng mở ruột, biến đổi pháp lan luận hắn, còn không phải là khi dễ hắn không ai hỗ trợ sao. Hiện tại hắn cha đã trở lại, hắn nhưng nhất định phải làm hắn cha cho hắn chủ trì công đạo. Đã trở lại, đã trở lại, cha ta đã trở lại. Nhìn nơi xa Trần Quý Tài thân ảnh sau, Trần Thiên Lộc cùng vui vẻ con thỏ dường như, vèo một chút liền chạy đi ra ngoài. Phần 20 Nguyên bản ngồi tôn tuệ phương cũng lập tức đứng lên. Niên Niên, Thiên Hoàng, mau đi đem cha ngươi nên tiến vào. Trần Niên Niên thông thả ung dung mà đi ra sân, chưa nhìn đến Trần Quý Tài phía trước, nàng liền ở trong lòng suy đoán này một tháng lao động cải tạo sợ là làm Trần Quý Tài gặp không ít tội. Hiện tại hắn nhất định sẽ đặc biệt chật vật. Chờ thấy người lúc sau, Trần Niên Niên nhướng mày, không nghĩ tới Trần Quý Tài so nàng trong tưởng tượng còn muốn thảm không nỡ nhìn. Mới giáo dục lao động một tháng, Trần Quý Tài cả người liền cùng già rồi 10 tuổi dường như gầy trơ xương cây muối, nguyên bản vừa người quần áo mặc ở trên người hắn đều có vẻ trống giống, hoa dâm đầu tóc còn đánh kết, trên mặt cũng mang theo không ít cho bụi cùng bùn. Đi ở trên đường, cùng những cái đó xin cơm khất cái không có bất luận cái gì khác nhau. Trần Thiên Lộc mới vừa chạy đến hắn trước mặt, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền lập tức nắm cái mũi của mình, ôm ôm mà nói, cha, trên người của ngươi hảo xuống a. Quả thực so với hắn ngày xưa chọn phân người còn muốn xuống, nay phó ghét bộ dáng thật sự là có chút chói mắt. Trần Quý Tài nâng lên tay liền cho hắn một cái tát. Lao Tử ở bên ngoài bị một tháng tội, trở về ngươi còn muốn ghét bỏ ta, ngươi cái nhại danh, Lao Tử thật là phí công nuôi dưỡng ngươi như vậy lớn. Trần Quý Tài này một cái tát mềm như bông đối Trần Thiên Lộc tới nói hoàn toàn không tính cái gì, chẳng qua Trần Quý Tài kia tay thật sự là quá bẩn, một cái tát đi xuống, liền ở trên mặt hắn để lại năm cái màu đen dấu tay. Trần Thiên Lộc trà sát chính mình mặt, không cao hứng mà hắn giận, vừa trở về liền đánh ta. Sớm biết rằng ta liền không nên như vậy hy vọng ngươi đã trở lại. Nếu không phải Trần Quý Tài đói đến không sức lực, hắn là nhất định phải hung hăng tấu Trần Thiên Lộc một đốn. Nghe một chút này nhãi danh nói gọi người lời nói sao, hắn nếu là lại giáo dục lao động đi xuống, sợ là người đều đến điên rồi. Thấy Tôn Tuệ Phương ở nơi đó xử, hắn lại quát, còn sưng sờ ở nơi này làm gì, còn không chạy nhanh cho ta nấu cơm, ngươi là tưởng đói chết lao tử có phải hay không? Tốt xấu cùng Trần Quý Tài sinh sống hơn 20 năm. Tôn Tuệ Phương nhìn đến hắn dáng vẻ này vẫn là rất đau lòng, nhưng nàng quan tâm nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Trần Quý Tài giống lên một đốn, nàng này tâm cũng đi theo lạnh xuống dưới. Vốn đang trông cậy vào lần này giáo dục lao động có thể làm Trần Quý Tài sửa sửa hắn tính tình, ai biết người này vẫn là như vậy táo bạo không nói đạo lý. Ta đây liền đi. Tôn Tuệ Phương sợ hãi đáp một câu. Thấy hắn cha huy phong không giảm năm đó, Trần Thiên Lộc trong mắt chuyển động lập tức liền bắt đầu cáo chạm. Cha, người rốt cuộc đã trở lại. Ta cùng ngươi nói ngươi không ở trong khoảng thời gian này, Trần Niên Niên thường xuyên lười biếng không đi bắt đầu làm việc, còn luôn là khi dễ ta, ta xem nàng làm một chút cũng không coi ngươi ra gì. Trần Thiên Hoàng bất mãn mà nhìn Trần Thiên Lộc liếc mắt một cái, ngươi đều đã là 18 tuổi người, thi đại điểm sự liền cùng cha cáo trạng, còn có thể hay không có điểm tiền đồ. Trần Thiên Lộc chẳng biết xấu hổ nói, ta liền cáo trạng như thế nào, ta xem ngươi chính là ghen ghét ta cha đau ta. Chính mình chỗ dựa trở về, Trần Thiên Lộc tự tin cũng đủ Trần Thiên Hoàng cùng Trần Nhiên Nhiên là một đám, cũng phải nhường hắn cha dọn dẹp một chút. Cha, ta đại ca trong khoảng thời gian này cũng lười biếng, đất phần chăm sống đều là mẹ đi làm, thật là không biết hắn một cái không cưới vợ người quẹ cả ngày đại ở nhà ở làm chút cái gì. Trần Thiên Lộc, ngươi đừng quá quá mức. Luôn luôn ôn hòa không yêu so đo Trần Thiên Hoàng cái này cũng là bị Trần Thiên Lộc cấp hoàn toàn chọc giận. Đều câm miệng cho ta. Trần Quý Tài bị này hai huynh đệ ồn ào đến đau đầu. Một người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau lại đem hỏa khí chuyển tới bên cạnh Trần Niên Niên trên người. Trần Thiên Hoàng cùng Trần Thiên Lộc là nhi tử, về sau còn phải cho hắn dưỡng lao tống trùng mỗi lần động thủ hắn đều là y tư ý tứ liền tính, nhưng Trần Niên Niên này tàng môn tinh không giống nhau. Trần Quý Tài giáo dục lao động này một tháng, trong lòng hận nhất chính là Trần Niên Niên, hắn vẫn luôn cảm thấy ngày đó buổi tối nếu không phải Trần Niên Niên lớn tiếng ồn ào, hắn nhất định có thể giống như trước giống nhau thần không biết quỷ không hay trộm được hứa Mỹ lệ ra trứng gà Nghe được Trần Thiên Lộc như vậy vừa nói, hắn nơi nào còn có thể nhẫn. Thời chính mình giày liền phải đánh người. Thấy Trần Quý Tài nổi giận đùng đùng thấu đi lên, Trần Niên Niên vội vàng che lại cái mũi của mình sau này lui hai bước. a, ta cầu xin ngươi đi trước tắm rửa một cái được chưa, ngươi này xú đến cùng rơi vào hố phân dường như, chúng ta sao có thể chịu được, ta hiện tại không chỉ có tưởng phun, liền hô hấp đều có điểm khó khăn. Nói, Trần Niên Niên còn thập phần khoa trương làm ra một cái tưởng phun động tác. Sau đó Trần Quý Tài liền nhìn nàng hướng hầm cầu phương hướng chạy, thật xa đều có thể nghe được nàng nôn mửa thanh âm. Tuy rằng Trần Thiên Lộc rất muốn xem Trần Nhiên Nhiên bị tấu, nhưng Trần Quý Tài trên người này vị, hắn cũng chịu không nổi. Đúng đúng đúng, cha ngươi đi trước tắm rửa, dù sao Trần Nhiên Nhiên cũng chạy không được, ngươi tắm rửa xong trở ra thu thập nàng cũng không mượn. Một cổ không nói gì xấu hổ tràn ra ở Trần Quý Tài trong lòng, hắn một tháng không rửa tay không rửa chân, có thể không xu sao, liền vừa mới trở về thời điểm. Hắn đều sợ hãi nhìn đến này loan người. Thiên lộc nói đúng, có chuyện gì chờ hắn tắm rửa xong lại nói cũng không mượn. Chờ đến trong viện không có thanh âm khi, Trần Niên Niên mới đỉnh chỉ cố làm ra vẻ, lén lút trở về chính mình nhà ở. Trần An Bang tiểu nhi tử Trần Phong Bình đứng ở ven tường nghe xong thật lâu, chờ đến Trần An Bang cùng hứa Mỹ Lệ trở về lúc sau. Hắn liền sinh động như thật miêu tả vừa rồi Trần Quý Tài trong nhà trò khôi hài. Hứa Mỹ Lệ lạnh lùng mà cười cười, này toàn ra liền không cái tốt, cũng không biết nhà ta là đổ cái gì mốt thế nhưng cùng các nàng là hàng xóm. Trần An bang chú ý điểm nhưng thật ra không giống nhau, ngươi thấy Trần Quý tại sao? Hắn gì dạng a, ta nghe nói giáo dục lao động thực khổ, không nghiêm túc làm việc còn phải bị tấu, cũng không biết có phải hay không thật sự. Trần Phong Bình lắc lắc đầu, ta liền đứng ở trong viện nghe nghe, không nhìn thấy người. Tính, tính, nhà người khác sự chúng ta thiếu nhọc lòng, về sau đừng cùng nhà bọn họ lui tới là được. Không lui tới cũng đúng, nhưng Trần Quý tài trộm ta kia mấy cái trứng gà cần thiết đến trả ta. Không lâu trước đây, hứa Mỹ lệ tìm tôn tuệ phương muốn vài lần trứng gà, mỗi lần tôn tuệ phương đều nói chính mình không làm chủ được, đến chờ trần quý tài trở về lại nói. Nếu việc này đặt ở người khác trên người, hứa Mỹ lệ khả năng còn sẽ cảm thấy người nọ là ở tìm lấy cơ thoái thác, bất quá lời này từ tôn tuệ phương trong miệng nói ra, nàng nhưng thật ra tin tưởng đây là lời nói thật. Liền kia nữ nhân nhát như chuột bộ dáng, có chuyện gì là nàng có thể làm chủ? Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, đương ra, ta cùng ngươi nói. Đợi chút cơm nước xong ngươi liền cùng ta cùng đi các nàng ra đem trứng gà phải về tới. Trần An Bang không phải thực tán đồng, nay Trần Quý Tài mới giáo dục lao động trở về, nếu không chúng ta lại chờ hai ngày đi. Hứa Mỹ lệ rối tay lôi kéo Trần An Bang lỗ thay nổi giận mắng, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy buồn đâu. Hắn Trần Quý Tài ngày thường nhiều lợi hại một người, nếu là chờ hắn hoãn quá mức tới, kia trứng gà chúng ta còn có thể phải về tới sao? Sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh, lời này ngươi không nghe nói qua sao? Hứa Mỹ lệ lời nói có lý, này trứng gà hôm nay đi nếu là nhất thích hợp. Vì thế, ở ăn xong cơm chưa sau, Trần An Bang liền bồi nàng bước vào Trần Quý Tài ra sân. Sợ Trần Quý Tài chơi xấu không nhận chướng, hứa Mỹ lệ lại làm Trần Phong Bình đem Trần Phú Quốc cấp gọi tới. Quả nhiên, nguyên bản còn tưởng chống chế Trần Quý Tài ở nhìn thấy Trần Phú Quốc lúc sau, liền lập tức trở nên thành thật. Nay Trần Phú Quốc một chút cũng không nói lương thân chi gian tình cảm, đắc tội ai cũng không thể đi đắc tội hắn. Giáo dục lao động tư vị Trần Quý Tài nhưng không nghĩ lại chịu một lần Hứa Mỹ lệ hảo hảo tính tính Căn cứ nhà nàng mẫu thân để trứng cái số tới xem Này Trần Quý Tài tổng cộng trộm các nàng ra 5 lần Cũng chính là trộm 5 cái trứng gà Nàng cũng không có khuyết đại sự thật Chỉ làm Tôn Tuệ Phương còn nàng năm cái Thời buổi này uy cái ra cầm thực không dễ dàng Này trứng gà là muốn bắt đến cung tiêu xã đi đổi tiền Tôn Tuệ Phương các nàng ngày thường một cái đều luyên tiếp ăn Nhưng đây là Trần Quý Tài thiếu nợ Lại như thế nào luyến tiếp đều phải còn trở về. Chờ ngươi đi rồi, Trần Thiên Lộc đột nhiên hỏi, ta nói cha, ngươi đem trộm trứng gà đều tàng đến đi đâu vậy, như thế nào liền ta mẹ đều không có gặp qua. Như thế nào, tàng đến nơi nào còn muốn ta cho ngươi báo cáo không thành. Trần Quý Tài tức giận mà nói, cố tình Trần Thiên Lộc là cái không biết điều, rõ ràng Trần Quý Tài không nghĩ đàm luận cái này đề tài, hắn lại chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn, ta tỏ mò một chút không được sao, này đó trứng gà không phải là ngươi một người ăn đi. Thấy Trần Quý Tài không có phản bác, Trần Thiên Lộc thở phì phì mà nói, nhiều như vậy chứng gà ngươi đều chẳng phân biệt ta một cái, cha, ngươi thật đúng là quá ích kỷ. Nếu không phải trường hợp không đúng, Trần Niên Niên đều phải cười ra tiếng. Trần Thiên Lộc người như vậy cư nhiên không biết xấu hổ chỉ trích Trần Quý Tài ích kỷ, hắn cũng không nhìn xem chính mình là cái cái gì mặt hàng. Ích kỷ Trần Quý Tài mặt già đỏ lên, tùy tay tún lên một cây gậy gỗ liền hướng Trần Thiên Lộc trên người tiếp đón. Người cái bạch nhăn làng, dám nói lao tử ích kỷ. Xem lão tử không đánh chết ngươi." Trần Thiên Lộc tay chân nhanh nhẹn, thấy tình thế không đối liền chạy nhanh chạy, biên chạy còn biên ồn ào, vốn dĩ chính là an mảnh, ngươi chính là ích kỷ. Nguyên bản chỉ là làm làm bộ dáng Trần Quý Tài cái này là thật sự khí chứ, đuổi theo Trần Thiên Lộc chạy mấy dặm mà, có rất nhiều lần gậy gỗ đều đánh vào Trần Thiên Lộc trên người. Trần Niên Niên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, này Trần Quý Tài vừa trở về, liền náo đến trong nhà gà chó không yên, nàng thật là càng ngày càng không nghĩ ở cái này ra đái đi xuống. Trần Thiên Hoàng trong lòng cũng không chịu nổi, mặt mà ủ mày hế ngồi ở một bên, thở dài thanh liền không có đình quá. Trần Niên Niên thừa cơ nói: Đại ca, chúng ta khuyên mẹ ly hôn đi. Chương 22 khuyên bảo. Có như vậy trong ngay mắt, Trần Thiên Hoàng hoài nghi chính mình là xuất hiện ảo giác. Hắn trong óc như là có một đám ong mật ở ầm ầm vang lên, cách đã lâu mới lẩm bẩm hỏi: Niên Niên, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta nói, làm ta mẹ cùng cha ly hôn. Vốn dĩ nàng là tưởng khuyến khích phân gia. Nhưng Trần Thiên Hoàng cùng Trần Thiên Lộc còn không có kết hôn, căn bản là tìm không thấy phân ra lý do. Không chi nàng một cái chưa xuất giá nữ nhân, như thế nào phân cũng không có khả năng phân ra đi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có làm Tôn Tuệ Phương cùng Trần Quý Tài ly hôn tốt nhất. Trần Niên Niên cũng biết cái này niên đại ly hôn phi thường không dễ dàng, đặc biệt là nữ nhân, muốn thừa nhận áp lực thật sự là quá nhiều. Nhưng là nếu muốn rời xa Trần Quý Tài, trợ giúp Tôn Tuệ Phương ly hôn là duy nhất biện pháp. Biết rõ khó khăn thật mạnh, Trần Niên Niên vẫn là khơi mào cái này câu chuyện. Trần Thiên Hoàng sắc mặt có chút nghiêm túc, người nha đầu này nói cái gì mê sang đâu, ta cha ta mẹ quá đến hảo hảo, nơi nào muốn nháo đến ly hôn nông nỗi. Ca, người lúc này đi phòng bếp nghe một chút, ta dám khẳng định mẹ ở trộm lau nước mắt. Nói thật, ta lớn như vậy, đã không đếm được mẹ rốt cuộc khóc bao nhiêu lần rồi, ta nghe người ta nói ta mẹ tuổi trẻ thời điểm cũng là làng trên xóm dưới có tiếng mỹ nhân, giống nàng loại này lại xinh đẹp lại hiền huệ Gả cho cái nào nam nhân khẳng định nhật tử khẳng định đều sẽ quá đến không tồi, nhưng nàng cố tình gả cho cha, qua hơn 20 năm khổ nhật tử, ngươi vớt ngực nói nói, ngươi thật sự cảm thấy ta mẹ cùng cha ở bên nhau quá đến hảo sao. Trần Niên Niên một câu một câu chất vấn nện ở Trần Thiên Hoàng Ngực, làm hắn không biết nên như thế nào phản bác. Trần Quý Tài tính tình táo bạo, động bất động liền ái động thủ đánh người, từ Trần Thiên Hoàng khi còn nhỏ bắt đầu, tôn tuệ phương trên người liền sẽ thường thường mang theo miệng vết thương. sau lại hắn trưởng thành Có thể che chở Tôn Tuệ Phương sau, Trần Quý Tài mới thu liễm một ít. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tài gan, chờ hắn thành người què, Trần Quý Tài lại lộ ra chính mình bản tính, ẩu đả Tôn Tuệ Phương còn chưa hết giận, có khi liền Trần Niên Niên đều không thể chạy thoát hắn độc thủ. Trần Thiên Hoàng hận chính mình vô năng, nhưng hắn trước nay liền không có nghĩ tới làm Tôn Tuệ Phương ly hôn. Ở hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục, cùng với lớn lên hoàn cảnh chung, ly hôn cái này từ là chưa từng có xuất hiện quá. Niên Niên, ngươi có nghĩ tới không? Nếu là ta cha mẹ thật ly hôn, chúng ta đây cái này ra nhưng chính là thật sự tan. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhà của chúng ta hiện tại liền không có tán sao? Cha nhìn chúng ta cả ngày cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, vừa trở về liền hận không thể đánh chết ta, còn có Trần Thiên Lộc, hắn trong lòng có lấy chúng ta đương ca ca tỷ tỷ sao? Trần Niên Niên không phải trong nhà này người, nửa điểm không cần cố kỵ cái gì, hôm nay nàng là vô luận như thế nào đều phải đem Trần Thiên Hoàng cùng Tôn Tuệ Phương thuyết phục. Tiếp tục đại ở Trần Quý Tài trong nhà, người này chỉ biết biến đổi pháp cho nàng tìm không thoải mái. Liên Trần Quý Tài loại này kẻ điên, không chừng ngày nào đó liền động thủ đánh nàng. Thân thể lực lượng cách xa, dẫn tới nàng không có khả năng giống cái nam nhân giống nhau cùng Trần Quý Tài đánh lộn, này hôn Tôn Tuệ Phương cùng Trần Quý Tài thị phi ly không thể. Phần 21 Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Trần Thiên Hoàng đau lòng Tôn Tuệ Phương cùng Trần nhân nhiên nhưng Trần Quý Tài dù sao cũng là hắn thân cha, nếu là khuyên bảo Tôn Tuệ phương ly hôn kia hắn không phải thành bất hiếu sao. Trần Niên Niên quá mức với kích động, Trần Thiên Hoàng bất đắc dĩ mà Trần An nói, chúng ta đương hài tử, không có khuyên bảo cha mẹ ly hôn đạo lý, huống hổ, hổ, việc này cũng không phải chúng ta định đoạt, ngươi cho rằng chúng ta đi khuyên, ta mẹ liền sẽ đáp ứng sao. Đem lợi hại quan hệ bãi ở mẹ trước mặt, ta tin tưởng nàng sẽ minh bạch ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Trần Quý Tài người nam nhân này không đúng tí nào, sẽ không đau người liền tính, còn có gia bạo khuyên hướng đổi thành bất luận cái gì một nữ nhân bình thường sợ là đều không muốn cùng hắn quá đi xuống. Tôn Tuệ Phương lại không phải chịu ngược cùng, Trước tiên là không có người đứng ra nói cho nàng hẳn là phản kháng, có thể ly hôn. Hiện tại Trần Thiên Hoàng cùng Trần Niên Niên đều cùng nàng đứng chung một chỗ, duy trì nàng rời đi Trần Quý Tài. Trần Niên Niên tin tưởng Tôn Tuệ Phương nhất định sẽ đồng ý. Niên Niên, ngươi này thật là quá phận lạc quan. Ta không biết ngươi vì cái gì vì toát ra loại này ý niệm, nhưng ý ta đối mẹ nó hiểu biết, nàng khẳng định là không muốn ly hôn. Không tin nói ngươi liền đi thử thử. Trần Niên Niên đương nhiên muốn thử, vừa vặn Tôn Tuệ Phương bưng buồn gỗ đi ra, nhìn Tôn Tuệ Phương đôi mắt hồng đến cùng con thỏ dường như, nàng nói: "Mẹ, ta cha đối với ngươi như vậy không tốt, dứt khoát ngươi cùng hắn ly hôn được." Tôn Tuệ Phương trong tay buồn gỗ theo tiếng ngã xuống đất, Trần quý tài thay thế giơ quần áo tất cả đều rơi xuống đất. Tôn Tuệ Phương chạy nhanh ngồi xổm xuống thân mình, cầm quần áo nhặt tiếng buồn gỗ. "Ngươi đứa nhỏ này, cái gì ly hôn không ly hôn, lời này nhưng ngàn vạn đừng bị cha ngươi nghe thấy được." bằng không đợi chút hắn lại muốn tấu ngươi. Nếu lo lắng hắn tấu ta, vậy ngươi liền ly hôn mang theo ta rời đi cái này ra à, người khác tưởng như thế nào khi dễ ngươi liền như thế nào khi dễ đâu, ngươi thật là cái mềm quả hồng sao. Trần Niên Niên nói làm tôn tuệ phương trong lòng thật không dễ chịu, Trần Quý Tài đối nàng sắc không tốt, nhưng này hôn nơi nào là nói ly là có thể ly. Nàng nhà mẹ đẻ cha mẹ đã sớm đã chết, hai cái ca ca từng người thành ra, cùng Trần Quý Tài ly hôn, nàng liền cái đặt chân địa phương đều không có chẳng lẽ muốn đi lưu lạc đầu đường sao? Trần Quý Tài tính tình là hỏng rồi điểm, bất quá nàng đều nhịn hai mươi mấy năm, sớm đã thành thói quen, nàng hiện tại cũng không hy vọng xa vời cái gì, chỉ ngóng trông Trần Miên Miên có thể sớm một chút gả đi ra ngoài, hảo thoát khỏi cái này ra. Về sau hắn nếu là dám đối với ngươi động thủ, ta chính là liều mạng này mạng già đều sẽ che chở ngươi, nhưng là ly hôn sự tình ngươi nhưng ngàn vạn không thể nhắc lại. Tôn Tuệ Phương hít hít cái mũi của mình, ngập ngừng nói. Tôn Tuệ Phương phản ứng ra ngoài Trần Niên Niên dự kiến, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Thẳng đến Tôn Tuệ Phương đi rồi thật xa, Trần Niên Niên đều không có lấy lại tinh thần. Vẫn là nàng nghĩ đến quá ngây thơ rồi, cho rằng chính mình khuyên nhiều vài câu là có thể làm Tôn Tuệ Phương ngoan hạ tâm tới. Nhìn Trần Niên Niên thất vọng thân sắc, Trần Thiên Hoàng tâm tình thập phần phức tạp, Trần Niên Niên ở cái này trong nhà quá đến cũng không tốt, cho nên nàng có loại này phản nghịch ý tưởng là thập phần bình thường. Nàng nói mỗi một câu đều có lý làm người không có cách nào phản bác, nhưng gia cũng không phải phân rõ phải trái địa phương. Trần Quý Tài lại không đúng, bọn họ làm con cái cũng không nên đưa ra làm cho bọn họ ly hôn. Trần Thiên Hoàng lại khuyên Trần Niên Niên vài câu, nhưng mà Trần Niên Niên kia phó như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, vừa thấy chính là không đem hắn nói để ở trong lòng. Hắn đệ đệ chính mình giữa mày, trong lòng là chưa bao giờ từng có mọi mệnh. Trần Niên Niên cũng không phải là cái sẽ nhẹ giọng từ bỏ người, nếu tôn tuệ phương bên này nói không thông kia nàng liền từ Trần Quý Tài bên kia xuống tay. Nàng âm thầm báo cho chính mình, đừng nóng nội, việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Một hồi lâu, Trần Quý Tài cùng Trần Thiên Lộc mới từ bên ngoài trở về, cũng không biết này hai người là làm chút cái gì, trên người còn dính không ít bùn đất. Buổi tối nằm ở trên giường thời điểm, Trần Thiên Lộc trong lòng không thoải mái cực kỳ, hắn cha hiện tại thật là càng ngày càng quá mức, thế nhưng bắt đầu đối hắn động thủ, ngày thường kia gậy gộc đánh vào mẹ nó cùng Trần Nhiên Nhiên trên người hắn không cảm thấy có bao nhiêu đau Thẳng đến gậy gộc rơi xuống trên người hắn, hắn mới biết được đây là cái cái gì tư vị. Còn có hôm nay hắn cha lôi kéo hắn lỗ thai trở về thời điểm, hắn chính là không quên Trần Nhiên Nhiên trên mặt kia vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Rõ ràng này đốn đánh là nên Trần Nhiên Nhiên ai, cuối cùng hắn lại thế Trần Nhiên Nhiên bị tội. Không được, hắn cần thiết đến làm hắn cha tấu Trần Nhiên Nhiên một đốn. Buổi sáng hôm sau, Trần Thiên Lộc vẫn luôn ở trên giường ồn nào, hắn nói chính mình bị Trần Quý Tài đã thương cần thiết đến nghỉ ngơi hai ngày này hoàn toàn chính là trợn mắt nói dối. Ngày hôm qua trở về đều tung tăng nè nhót, nơi nào như là bị thương bộ dáng. Chẳng qua Trần Quý Tài cái này đương gia nhân cũng chưa nói cái gì, huống chi là Trần Niên Niên bọn họ. Chờ người trong nhà đều đi được không sai biệt lắm sau. Trần Thiên Lộc lập tức liền từ trên giường lên, chân chó chạy đến Trần Quý Tài trước mặt, cho hắn biết chân đấm lưng. Trần Quý Tài vốn dĩ trong lòng còn ở vì Trần Thiên Lộc nói hắn ích kỷ sự tình chú ý, Trần Thiên Lộc này phó hiếu tử bộ dáng vừa vặn lấy lòng tới rồi hắn. Trần Thiên Lộc thấy hắn sắc mặt đẹp rất nhiều, liền chạy nhanh nói, cha, ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng người nói. Trần Quý Tài hút thuốc lá sợ, không kiên nhẫn nói, chuyện gì? Ngoài miệng tuy rằng như vậy hỏi, nhưng Trần Quý Tài trong lòng suy đoán Trần Thiên Lộc trong miệng chuyện quan trọng hơn phân nửa cùng trong nhà mặt khác ba người có quan hệ. Một cái nam tử hắn đại trợ phu, cả ngày cùng cái đàn bà dường như vây quanh trong nhà những cái đó phá sự chuyển, hắn này tiểu nhi tử cũng thực sự là không tiền đồ điểm. Nhưng tốt xấu là hắn loại lại kém cũng đến quán không phải. Trần Thiên Lộc cười hắc hắc. Cha, ta cùng ngươi nói, ngươi không ở kia đoạn thời gian, Trần Niên Niên đi chấn trên mua thật nhiều thịt, ta hoài nghi nàng có ngươi ẩn giấu tiền riêng. Ngươi nói gì? Trần Quý Tài bộ mặt có chút đáng sợ. Trần Thiên Lộc có điểm phạm túng, nghĩ tảng tư tiền thuê nhà người cũng không phải chính mình, hắn lại đánh bạo nói, thật sự, liền ngươi trở về mấy ngày hôm trước chúng ta đều ăn gan heo đâu. Phản rồi phản rồi, ta xem các ngươi một đám đều là không đem ta để vào mắt. Ngươi đến nàng trong phòng đi, hảo hảo tìm xem. Ta muốn nhìn nàng rốt cuộc công ta ẩn giấu bao nhiêu tiền. Được rồi. Lãnh Trần Quý Tài mệnh lệnh sau, Trần Thiên Lộc nhanh như chớp liền chạy không thấy. Trần Quý Tài ngồi trong chốc lát, theo sau hắn lại vào chính mình cùng tôn tuệ phương phòng. Trần Thiên Lộc ở Trần Niên Niên trong phòng lục tung tìm thật lâu, lại liền tiền ảnh cũng chưa thấy một chút. Chẳng lẽ là hắn đoán uổng Trần Niên Niên, nàng cũng không có tàng tư tiền thuê nhà. Trần Thiên Lộc thập phần thất vọng đi ra Trần Niên Niên phòng. Ở Trần Quý Tài đánh không đến hắn vị trí dừng lại, túng túng mà nói, cha, ta không tìm được Trần Niên Niên tàng tiền liền riêng. Người chạy nhanh xuống ruộng đem tôn tuệ phương cái kia đàn bà cho ta tìm trở về. Trần Quý Tài không biết là làm sao vậy, môi một cái kính run run, vừa thấy chính là khí tàn nhẫn. Trần Thiên lộc sợ hắn lửa giận lan đến gần trên người mình, nhanh như chấp liền chạy không có ảnh. Trần Niên Niên từ buổi sáng ra cửa bắt đầu, hai chỉ mí mắt liền thay phiên ở nhảy, đều nói mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai Nàng này hai chỉ mí mắt đều ở nhảy, cũng không biết rốt cuộc là tốt là xấu. Này sống còn không có bắt đầu làm bao lâu đâu, Trần Thiên Lộc lại đột nhiên chạy đến trong đất, thở hồn hển nói, mẹ, nhà ta đã xảy ra chuyện, cha kêu ngươi cùng Trần Niên Nhiên trở về đâu. Tôn tuệ phương thành thật, vừa nghe đến Trần Thiên Lộc nói như vậy, nơi nào còn có tâm tư làm việc, khiêng lên cái quốc liền hướng trong nhà chạy, biên chạy còn biên hỏi Trần Thiên Lộc sao lại thế này. Trần Thiên Lộc nào biết đâu rằng là chuyện gì xảy ra, Bất quá hơn phân nửa đều cùng kia tiền riêng có quan hệ, hắn đánh qua loa mắt nói, ta cũng không biết, chờ trở, trở về rồi nói sau. Trần Niên Niên giải qua cái tâm nhãn, về nhà phía trước, nàng đi trước tìm Trần Phú Quốc xin nghỉ, hơn nữa nói cho Trần Phú Quốc trong nhà nàng xảy ra chuyện, hy vọng Trần Phú Quốc có thể đi theo hắn cùng nhau nhìn xem. Không khéo chính là, Trần Phú Quốc lúc này nhất thời đi không khai. Đội trưởng, nếu không, làm ta đi theo Trần Niên Niên đồng chí đi xem đi, nếu là trong nhà nàng thật xảy ra chuyện cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. ở trần niên niên tới tìm trần phú quốc thời điểm, chu tử cừ liền đem lực chú ý phóng tới trên người nàng. nghe được nàng cùng trần phú quốc đối thoại lúc sau, hỗ trợ nói không chút suy nghĩ liền buột miệng tốt ra. cảm nhận được trần niên niên ngoài ý muốn ánh mắt khi, chu tử cừ ánh mắt né tránh một chút, hắn biểu hiện đến thật sự là quá nôn nóng một ít. cũng không biết trần niên niên có thể hay không cảm thấy hắn vô sự hiến ân cần, bất an hảo tâm. cũng may, trần niên niên ở một lát kinh ngạc lúc sau liền thoải mái hảo phong nói vậy cảm ơn chu thanh niên tri thức kia hành các ngươi chạy nhanh đi xem nếu là có chuyện gì giải quyết không được chu thanh niên tri thức ngươi liền tới tìm ta trần quý tài mới vừa giáo dục lao động trở về nếu là thật xảy ra chuyện gì trần phú quốc này trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có điểm chịu tội cảm trong đất sống không nhiều lắm làm chu tử cử đi theo đi xem cũng hảo hẳn là không có việc gì ngươi đừng lo lắng nhìn trần niên niên nhăn mi cùng nhấp môi chu tử cử cầm nắm tay Ném xuống chính mình trong lòng đường đột ý tưởng Trần Niên Niên cười cười Lo lắng nàng nhưng thật ra không lo lắng Nàng chỉ là suy nghĩ Trần Quý Tài rốt cuộc lại Đang làm cái gì yêu Tới rồi nhà mình sân ngoại Trần Niên Niên nửa cái chân còn không có bước vào đi Liền thấy Tôn Tuệ Phương bị Trần Quý Tài hung hăng Mà quăng một cái tác Ngay sau đó cả người đều bị Trần Quý Tài cấp gạt ngã trên mặt đất Văn án Diệp tâm ngữ chưa từng có nghĩ tới Chính mình có một ngày sẽ trở thành Niên Đại Văn Xuống nông thôn cắm đội thanh niên trí thức Thanh niên trí thức bị người tính kế gả cho một cái sơn dã mã phu, trong lòng có người nàng một lòng nhớ thương chính mình thanh niên trí thức bạn trai, cả ngày ồn ào muốn ly hôn, vì trở về thành không biết kiểm điểm làm trời làm đất, sau lại rốt cuộc thành công đem chính mình tìm đường chết. Diệp tâm ngữ xuyên qua tới khi, cường tráng cường tráng tháo hán tử ở trời giá rét ban đêm bị nguyên chủ đuổi tới trên mặt đất, cái đơn bạc chăn run bẩn bật. Nghĩ đến hán tử tương lai sẽ biến thành bóp chết nàng so bóp chết con kiến còn muốn dễ dàng đại lao. Tâm hoảng hoàng diệp tâm ngữ cảm thấy chính mình có thể lại cứu giúp một chút. Nhìn sắc mặt phát tím, thân thể cứng đờ nam nhân, diệp tâm ngữ vươn chính mình tiểu gì ô gì ô thử thăm dò. Ở nam nhân vọng lại đây khi, lộ ra hai viên răng nanh lấy lòng nói, chúng ta thay đổi được chưa? Trong bóng đêm nam nhân cắn răng, đánh run, ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn. Ly ta xa một chút. Diệp tâm ngữ, được rồi, ngài là đại lão ngài định đoạn, có bao xa ta liền đi bao xa. Liên ở diệp tâm ngữ theo lời thu thập hành lý chuẩn bị trở về thành thời điểm, nam nhân lại hồng mắt lôi kéo tay nàng hèn mọn giữ lại, tâm tâm đừng đi được không. Chương 23 ly hôn Nhìn ra được tới, chân quý tài này một chân là dùng không ít lực, bị hắn đánh ngã xuống đất tôn tuệ phương che lại chính mình bụng, đau đến trên mặt đất thẳng lan lộn, mặt cũng lập tức liền xưng đến lao cao. Đổi lại là thường nhân, chỉ sợ đã sớm đã đau đến kêu trời khóc đất, nhưng tôn tuệ phương tới rồi loại này thời điểm, vẫn là cùng kia mới sinh ra lại miêu giống nhau khóc thật sự nhỏ giọng như vậy nhẹ, lại như vậy tuyệt vọng. Đây là Trần Niên Niên lần đầu tiên như vậy trực quan đối mặt ra bạo, thân thể của nàng cũng nhịn không được đi theo phát run, nàng há miệng thở dốc rất muốn lớn tiếng ngăn lại Trần Quý Tài hành động, nhưng trong nháy mắt này, nàng lại như là mất thanh, nói cái gì cũng nói không nên lời. Nếu là đổi lại trước kia nàng, lúc này khẳng định là muốn cân nhắc lợi hại, nàng rất rõ ràng biết, chính mình hiện tại đi ra ngoài, khẳng định cũng chiếm không được hảo. Hơn phân nửa Trần Quý Tài còn sẽ đem khí giải đến trên người nàng. Chỉ là Tôn Tuệ Phương kia bất lực đáng thương bộ dáng thật sự là đau đớn nàng mắt, nàng không thể chơ mắt nhìn Tôn Tuệ Phương bị đánh. Trần Niên Niên để tay lên ngực tự hỏi chính mình cũng không phải cái gì tình yêu chẳng lan, tinh thần trọng nghĩa bạo lều người, nhưng nhìn một cái không hề có sức phản kháng nữ nhân bị nam nhân như vậy ẩu đả, nàng là nói cái gì cũng làm không đến có mắt không trọng. Huống chi, nàng còn gọi nữ nhân này lâu như vậy mẹ. Trần Niên Niên đá văng sân đại môn Mắt thấy Trần Quý Tài muốn lại một lần đối tôn tuệ phương thi bạo thời điểm, nàng nhanh chóng quyết định cầm lấy trong tay đòn gánh, đột nhiên chạy tiến lên đi nặng nghề mà chịu ở Trần Quý Tài cẳng chân thượng. Ai ra? Trần Quý Tài kêu lên một tiếng, thấy rõ ràng người đến là Trần Nguyên Nguyên Khi, hắn chửi hầm lên nói, người cái này tiện nhân chán sông có phải hay không, cũng dám đối ta đối thủ, thiên lộc, đem nàng cho ta bắt lại, lao tử hôm nay không đánh chết nàng không thể. Trần Thiên Lộc không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Tôn Tuệ Phương bị Trần Quý Tài đánh đến thẳng không dậy nổi thân, hắn kỳ thật là có điểm đồng tình, nhưng phục hồi tinh thần lại tưởng tượng, nếu không phải Tôn Tuệ Phương tàng tư tiền thuê nhà, này hết thể liền sẽ không đã xảy ra, vẫn là quái nàng chính mình. Phần 22 Trần Niên Niên hiện tại lá gan thật đúng là quá lớn, liền cha nàng đều dám đánh, hắn hôm nay thế nào cũng phải đem nàng chế trụ, làm Trần Quý Tài hảo hảo xả xả dợ. Trần Thiên Lộc, ngươi nếu là không sợ ta trong tay đòn đánh, ngươi liền tới đây thử xem. Trần Niên Niên hoành mắt. Cầm đòn gánh tre ở chính mình trước người, chỉ cần Trần Thiên Lộc dám lại đây một bước, nàng bảo đảm làm hắn đẹp. Cứ việc không rõ sao lại thế này, nhưng trước mắt một màn làm chu tử Cừ minh bạch, Trần Niên Niên trong nhà có rất sâu gia đình mâu thuẫn, hơn nữa loại này mâu thuẫn đã tới rồi không thể điều hòa nông nỗi. Loại chuyện này bị hắn một ngoại nhân gặp được là thập phần xấu hổ, nhưng chu tử cử rồi lại vô cùng may mắn chính mình đi theo Trần Niên Niên cùng nhau đã trở lại. Nàng một cái tay chói gà không chặt nữ nhân, nơi nào là kia hai cái nam nhân đối thủ. Dương cung bạt kiếm thời khắc, Chu tử cư không tiếng động đứng ở Trần Niên Niên trước mặt, dùng hắn kia cũng không dày rộng thân thể đem nàng hộ ở phía sau. Chí thân chi gian ác ngữ tương hướng, côn đồng đan sen, chầm mặc ít lời xa lạ nam nhân lại che ở nàng trước người, vì nàng chống đỡ sắp đã đến nguy hiểm. Trần Niên Niên trong lòng đột nhiên nhiều điểm nói không nên lời cảm khái. Trần Thiên Lộc nhìn cái này mới đến trần Gia loan mấy ngày nam thanh niên trí thức, cả lơ phất phơ nói, nhà, cái gì phong đem Chu thanh niên trí thức cũng thổi đến nhà của chúng ta tới lúc này nhà của chúng ta chính nội nhưng không rảnh chiêu đánh ngươi phiền toái ngươi nhường một chút chu tử cừ quay đầu lại nhìn trần nhiên nhiên nói nhiên nhiên ngươi đừng sợ trần nhiên nhiên đem trong mắt nước mắt nghẹn trở về thập phần dũng cảm nói đến sợ cái gì hắn dám đến ta liền dám đấu ta đương ngươi vì cái gì đột nhiên liền như vậy kiên cường nguyên lai là có chỗ rửa a thật không hổ là trần gia loan sinh đẹp nhất nữ nhân lúc này mới hai ngày liền đem này thanh niên trí thức tâm đều cấp câu đến trên người của ngươi Trần Niên Niên, ngươi cũng thật hành á bất quá muốn câu ngươi cung câu cái lợi hại a giống hắn loại này thân thể đơn bạc tiểu bạch kiểm, sợ là liền ta một chân hắn đều thừa nhận không được. Trần Thiên Lộc, ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm. Nàng dù sao là bất chấp tất cả, thanh danh gì đó đã sớm hỏng rồi, không có gì sợ quá. Nhưng việc này cùng Chu tử cử không có quan hệ, Trần Niên Niên không thể làm hắn bạch bạch lưng bèo ô danh. Ngươi đều dám làm, còn sợ người khác nói sao. Nhà của chúng ta ra sự ngươi thế nhưng còn gọi cái này dã nam nhân tới nhúng tay, lúc này lại ở chỗ này chăng cái gì trong sạch. Trần Thiên Lộc cùng Trần Quý Tài giống nhau là cái lưu manh vô lại, nói cái gì hắn đều dám nói xuất khẩu. Biết rõ Trần Niên Niên là cái không xuất giá đại khuê nữ, lại những câu đều phải hướng trên người nàng bắt nước bẩn. Trần Niên Niên không hiểu được, tốt xấu tỉ đệ một hồi, này Trần Thiên Lộc gì đến nỗi nào đến như vậy nông nỗi. Bất quá có Trần Quý Tài như vậy cha có thể dạy ra hắn như vậy hải tử là một chút cũng không kỳ quái. Trần Niên miên hướng Chu Tử Cừ trên mặt nhìn liếc mắt một cái, thấy hắn nhếch môi, lạnh mặt, vừa thấy chính là sinh khí. Nàng kéo kéo Chu Tử Cừ ống tay áo nói, Chu thanh niên chi thức, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi trước nhường một chút. Chu Tử Cừ lù lù bất động, lời nói còn không có xuất khẩu, trên lỗ thay độ ấm liền bắt đầu thang ôn. Ta tới mục đích chính là vì trợ giúp ngươi, bảo hộ ngươi, có ta ở đây. Ta nhất định sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Dừng một chút, có vài phần thẹn thùng hắn, lại lạnh lùng mà nhìn về phía Trần Thiên Lộc, bao gồm người nhà của ngươi. Tại đây một khắc, Trần Niên Niên ngực có chút lỗi thời nóng bỏng, trong lòng kia đóa cẩn cối tiểu hoa đột nhiên liền đã phát mầm. Nghe thế doang giặc nói, Trần Thiên Lộc ha ha cười cười. Ngươi bảo vệ ai không tốt? Ngươi bảo hộ hắn, Chu Tử Cư. Ta khuyên ngươi thích Trần Niên Niên phía trước đi trước hỏi thăm hỏi thăm nàng khắc chết quá nhiều ít nam nhân, cùng nàng chọc phải quan hệ. Ngươi là ngại chính mình mệnh quá dài có phải hay không? Trần Quý Tài trên người đau kính hoán lại đây, xem này Trần Niên Niên bị một cái dã nam nhân hộ ở sau người, hắn khí huyết dâng lên. Đối với Trần Thiên Lộc gào thét. Trần Thiên Lộc, ngươi con mẹ nó còn cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Chạy nhanh đem Trần Niên Niên cho ta trả lại đây. Lão tử muốn lộng chết nàng. Trần Thiên Lộc hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, nhân tiện trà sát tay mình. Nếu ngươi như vậy không biết điều, vậy chớ có trách ta không khách khí. Chu Tử cự cao mày. Nhiên niên, ngươi lui ra phía sau, miễn cho đợi chút thương đến ngươi. Trần niên niên muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất tôn tuệ phương, mới nói, ngươi phải cẩn thận. Trần thiên lộc mới vừa nhào lên tới liền đánh, Chu tử cư thực mau liền cùng hắn vặn đánh vào cùng nhau. Trần thiên hoàng đang ở đất phần trăm làm việc, trừ song thảo lúc sau hắn vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, cách vách trần phong bình thật xa liền bắt đầu hướng về phía hắn kêu, thiên hoàng ca, không hảo, không hảo, mẹ ngươi phải bị cha ngươi đánh chết Ngươi mau trở về nhìn xem đi. Trần Thiên Hoàng suýt nữa không có đứng vững, đại hắn lấy lại tinh thần khi, liền nông cụ cũng chưa lấy liền hướng trong nhà chạy. Bởi vì chạy trốn quá cấp, còn không cẩn thận té ngã một cái, đầu gối lúc ấy liền sát phá ra. Chờ hắn rốt cuộc chạy về ra khi, liền thấy Tôn Tuệ Phương đang ngồi ở một bên chôn đầu thấp giọng khóc nước nở. Trần Thiên Lộc cùng Trần Quý Tài hai người tránh ở một bên, trong miệng mắng thô tục nhìn kỹ xem, Trần Thiên Lộc trên mặt còn có mấy cái dấu tay. Hắn muội muội Trần Niên Nhiên tắc hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở một bên, bên cạnh còn đứng cái hắn không quen biết xa lạ nam nhân, thủ phạm thân ác sắt trừng mắt Trần Thiên Lộc cùng Trần Quý Tải. May mắn sự tình còn xa xa không có chính mình trong tưởng tượng như vậy không xong, Trần Thiên Hoàng còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền thấy tôn tuệ phương kia xương đỏ nửa khuôn mặt. Trong ngáy mắt, hắn đôi mắt liền đỏ. Cha, có nói cái gì ngươi liền không thể hảo hảo nói sao, ba ngày hai đầu liền động thủ, ngươi có đem ta mẹ trở thành cái gì Nàng là ngươi phát tiết lửa giận công cụ sao Ta mẹ vì cái này ra chịu thương chịu khó trả giá 20 mấy năm Phu thêm một hồi Ngươi sao có thể hạ như vậy trọng tay Ngươi này tâm là cục đã làm sao Trần Thiên Hoàng nói chuyện thanh âm đều có chút run dậy Đêm qua Trần Nhiên Miên nói làm hắn một đêm đều không có ngủ Hắn nổi tâm nghị có thời gian nhất định phải cùng Trần Quý Tài hảo hảo nói nói Khuyên hắn vì cái này ra làm ra thay đổi Này còn không có tìm được cơ hội Trong nhà mâu thuẫn lại bạo phát Ta xem chính là ta ngày thường quá mềm lòng, các ngươi này một đám mới không đem ta để vào mắt, như thế nào, mẹ ngươi ở nhà làm chuyện tốt gì ngươi chẳng lẽ không biết sao. Trần Quý Tài hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào, nếu không phải tôn tuệ phương này đàn bà chọc hắn sinh khí, hắn sẽ động thủ sao. Vừa rồi Trần Phong Bình kêu một hồi ồn ào, làm này chung quanh không đi bắt đầu làm việc người đều đã biết Trần Quý Tài ở nhà đánh lão bà, Trần Thiên Hoàng Trân trước vừa đến phòng, sau lưng nhà bọn họ cửa liền vây quanh không ít người. Nghe được Trần Quý Tài như vậy vừa nói, liền lập tức có người hỏi, Quý Tài A, này Tuệ Phương rốt cuộc là làm chuyện gì làm ngươi như vậy sinh khi A. Tôn Tuệ Phương chính là Trần Gia Loan có tiếng người thành thật, miệng cũng không giống mặt khác phụ nữ như vậy thoái, mọi người thật sự nghĩ không ra nàng rốt cuộc là làm chuyện gì mới có thể làm Trần Quý Tài như vậy nổi trận lôi đình. Chính là, Tuệ Phương nếu là làm sai, người nói nàng hai câu là được, sao có thể động thủ đâu. Trần Quý Tài hỏa lập tức liền lên đây, lão tử đánh chính mình bà Nương quan các ngươi đành dám nữ nhân này có ta tàng tư tiền thuê nhà chẳng lẽ không nên đánh sao ta ở bên ngoài chịu khổ nàng ở nhà ăn thịt lao tử hận không thể đánh chết nàng rõ ràng là cái thi bạo giả, trần quý tài lại như là bị thiên đại ủy khuất dường như một câu một câu cỡ trách tôn tuệ phương không phải giờ phút này trần niên niên các nàng mới hiểu được trần quý tài đột nhiên làm khó dễ nguyên nhân không nghĩ tới thế nhưng sẽ là nàng cấp tôn tuệ phương kia năm đồng tiền cho họa Trần Niên Niên ở cái này trong nhà không có cảm giác an toàn, trên tay tiền, nàng đều là tìm một chỗ tiểu tâm giấu đi. Vây quanh mấy nam nhân nghe được lời này, đều sôi nổi lắc lắc đầu. Có nam nhân nhà mình tàng tư tiền thuê nhà, còn trộm ăn thịt, việc này tôn tuệ phương xác thật làm được không quá địa đạo. Trần Quý Tài đem trong tay tiền ném tới tôn tuệ phương trước mặt, đây là ở nàng gối đầu phía dưới tìm được, các ngươi chính mình xem. Chứng cứ đều đem ra, những người này đều không hảo lại hỗ trợ cấp tôn tuệ phương nói chuyện. Cha. Ngươi đã không phải lần đầu tiên không thể hiểu được phát giận, đánh đều đánh, làm gì còn phải cho chính mình tìm như vậy đường hoàng lý do? Ta mẹ trừ bỏ làm việc tránh công điểm ngoại, lại không có mặt khác thu vào, nàng từ đâu ra tiền riêng? Ngươi nói lời này ai tin tưởng a? Trần Quý Tài tức giận chỉ vào Trần Niên Niên nói, ta Môn Tinh, ngươi câm miệng cho ta, này tiền ở nàng gối đầu phía dưới, không phải nàng tặng, chẳng lẽ vẫn là chống dũng ra tới? Chu Tử cử đúng lúc thích một tiếng, Vũ hoan giá họa, vừa ăn cướp vừa la làng Này tiền rốt cuộc là nơi nào tới, ta xem vẫn là hỏi một chút chính ngươi tương đối hảo. Trần Niên Niên hai mắt mang quang nhìn Chu từ cử, người này bổ đao tới thật sự là quá tốt. Trần Phong Bình một bộ rõ như lòng bàn tay bộ dáng cùng bên người người nghị luận, ta cảm thấy cái này thanh niên trí thức nói rất đúng, này Trần Quý Tài đánh người rất nhiều lần, chúng ta ở cách vách, ba ngày hai đầu đều có thể nghe được Tuệ Phương thím ở khóc. Tôn Tuệ Phương nhân phẩm mọi người đều là rõ như ban ngày, có mấy người phụ hòa nói. Này trong thành tới thanh niên trí thức hiểu được so với chúng ta này đó nông dân nhiều, ta xem hơn phân nửa là Trần Quý Tài ở nói bậy. Xem náo nhiệt người lại hỏi một câu, Tuệ Phương, Quý Tài nói chính là thật vậy chăng, ngươi thật tẩn giấu tiền riêng. Không phải thật sự, chẳng lẽ Lao Tử còn sẽ hoan ruồng nàng. Tôn Tuệ Phương người đều bị đánh ông, nghỉ ngơi một hồi lâu mới hoan quá mức tới. Nàng cắn cắn môi, không biết nên như thế nào cãi lại, Trần Niên Niên vô vô nàng bả vai, đôi mắt thật sâu mà nhìn nàng. Mẹ! Ngươi đừng sợ, chưa làm qua sự tình chúng ta kiên quyết không thừa nhận, không thể làm người oan của ngươi. Tôn Tuệ Phương môi mấp máy, nhìn nhìn Trần Quý Tài, bị hắn kia hung ác ánh mắt sợ tới mức lập tức thu hồi ánh mắt. Mẹ, các hương thân đều nhìn đâu, ngươi ăn ngay nói thật là được. Trần Niên Niên lại nói. Tôn Tuệ Phương không nốc, nàng có thể nghe ra Trần Niên Niên lời nói ám chỉ. Nàng chịu chịu cả giận, ta không biết này tiền là nơi nào tới, ta chưa từng có tàng quá, trong nhà tiền tất cả đều ở ngươi nơi đó. Ai biết này tiền có phải hay không chính người phóng? Nàng lời nói làm Trần Niên Niên nhẹ nhàng thở ra, may mắn này Tôn Tuệ Phương còn chưa tới hết thuốc chữa nông nỗi. Mọi người trong vấn tượng, Tôn Tuệ Phương đều là một cái trung thực, sẽ không nói dối người, nàng một mở miệng, mọi người đều tin hơn phân nửa, nhìn Trần Quý Tài ánh mắt cũng trở nên có chút khinh thường. Trần Quý Tài nằm mơ cũng không nghĩ tới Tôn Tuệ Phương này đàn bà sẽ nói nói như vậy, nếu không phải kia thanh niên trí thức đánh người quá lợi hại, hắn sợ là lại muốn động thủ. Nhưng hắn cùng Tôn Tuệ Phương sớm chiều ở chung hai mươi mấy năm, Tôn Tuệ Phương là cái cái dạng gì người, Trần Quý Tài là lại rõ ràng bất quá, nói nàng tàng tư tiền thuê nhà, Trần Quý Tài cảm thấy nàng thật đúng là không cái kia lá gan. Chẳng lẽ kia tiền thật là hắn phóng? Nhưng năm đồng tiền lại không phải số lượng nhỏ, nếu thật là hắn phóng, hắn sao có thể sẽ không nhớ rõ? Liên ở Trần Quý Tài dao động không chừng thời điểm, Trần Thiên Lộc lại không làm. Mẹ nếu là không tàng tư tiền thuê nhà, kia lần trước mua thị tiền là nơi nào tới? kia thịt có mấy cân, sợ là đến hoa không ít tiền đi. Thiên Lộc, ta thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Lần trước ngươi rơi vào trong sông hậu sinh bệnh phát sốt, ta mẹ lo lắng ngươi thân thể yếu đuối, cho nên cố ý làm ta đi chấn trên mua điểm thịt cho ngươi bổ bổ thân mình. kia tiền vẫn là dùng trong nhà trứng gà đổi. ăn thịt thời điểm ngươi thí lời nói không nói, xong việc mới đến phiên quỵn nợ. Ta cùng mẹ rốt cuộc là nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn ở cha trước mặt như vậy chân mỏi. Trần Niên Niên này ngữ khí thật sự là quá ủy khuất. Có nhìn không được thím làm chứng nói, chính là, lần trước năm mua thịt chúng ta thật nhiều người đều thấy, hỏi nàng, nàng đều là nói phải cho thiên lộc bổ thân thể. Trần thiên lộc có điểm mặt đỏ, nhỏ giọng oán giận nói, nói là cho ta bổ thân thể, kia thịt các ngươi ăn đến so với ta còn nhiều. Trần thiên lộc, ngươi một hai phải đem chúng ta cái này ra xảo tán có phải hay không? Trần thiên hoàng ách thanh chất vừa nói, cái gì kêu ta muốn đem cái này ra xảo tán, rõ ràng chính là các ngươi sai. Trần thiên hoàng lắc lắc đầu. Hành, nếu ngữ như vậy không thích chúng ta, kia dứt khoát khiến cho ba mẹ ly hôn hảo. Nói xong, hắn liền lau một phen nước mắt. Hắn là trong nhà trưởng tử, có trách nhiệm đem cái này ra hảo hảo duy trì đi xuống. Chuyện tới hiện giờ hắn cũng coi như là thấy rõ ràng, Trần Quý Tài bất công, Trần Thiên Lộc không màng huynh đệ tình, hắn lại như thế nào duy trì cũng vô dụng. Niên niên nói đúng, cùng với làm tôn tuệ phương đợi nhà này chịu tội, còn không bằng làm cho bọn họ ly hôn tính. Phần 23 Trần Quý Tài cởi dạy liền hướng Trần Thiên Hoàng trên người ném đi. Lão đại, ngươi cũng thật không phải cái đồ vật, ly không ly hôn có ngươi nói chuyện phân sao. Ngươi cái này bất hiếu tử. Đỉnh đầu bất hiếu mũ cái ở Trần Thiên Hoàng trên đầu, thật là làm hắn khổ không nói nổi. Tính, bất hiếu liền bất hiếu đi, hắn bị người chọc cổ sống địa phương cũng không ít, không kém nảy một kiện. Dù sao ngươi lại không đem ta mẹ đưa người xem, vì cái gì còn không ly hôn, ly hôn, thiên lộc cùng ngươi, ta cùng niên niên cùng ta mẹ. Đỡ phải ở ngươi trước mặt làm ngươi không thoải mái. Nói ra lời này yêu cầu rất lớn dũng khí, hắn một cái đương văn bối, nguyên bản không nên nhúng tay đại nhân sự, liền ở ngày hôm qua, hắn ý tưởng cùng hôm nay đều hoàn toàn bất đồng. Chỉ là mẹ nó trên người miệng vết thương làm hắn thanh tỉnh minh bạch, liền hắn như vậy một cái người què, là hộ không được bất luận kẻ nào. Người cấp lao tử cấp miệng, ngươi cùng trần niên miên đều là lao tử loại, ta dựa vào cái gì cho các ngươi đi theo tôn tuệ phương. Nói lời này cũng không phải Trần Quý Tài đối Trần Thiên Hoàng cùng Trần Niên Niên có bao nhiêu cảm tình, chỉ là hai cái chưa thành ra hải tử đều đi theo Tôn Tuệ Phương đi, làm hắn mặt mũi thượng thập phần không nhịn được, về sau loan người còn không biết muốn như thế nào ở sau lưng chọc hắn cuộc sống. Ngươi tính cái thứ gì, cũng tới nhọc lòng ta và ngươi mẹ nó sự, ngươi hỏi ngươi mẹ nàng dám cùng ta ly hôn sao. Liền Tôn Tuệ Phương kia nhà mẹ đẻ, sợ là ly li hôn liền nàng đặt chân địa phương đều không có, cùng hắn Trần Quý Tài ly hôn, này đàn bà có thể thượng nào đi. Lại lao lại nghèo, ly hắn ai còn nguyện ý muốn nàng. Đúng là bởi vì hắn biết tôn tuệ phương trong nhà là tình huống như thế nào, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn không kiêng nể gì. Nữ nhân này đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, hắn là tưởng như thế nào đùa nghịch liền như thế nào đùa nghịch. Tôn tuệ phương mặt sớm bị nước mắt làm ướt, trần niên niên xem nàng thần sắc đã bắt đầu bung lỏng, lập tức cũng đi theo rớt nước mắt. Tính, đại ca, đừng nói nữa, thiên hạ đều là cha mẹ, tuy rằng ta cha vẫn luôn đều bất công. Cái gì Hảo đều nghĩ để lại cho thiên lộc, thậm chí động bất động liền đánh chửi ta cùng mẹ, nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta cha, sao có thể khuyên bọn họ ly hôn đâu. Nói Trần Niên Niên lại lau lau nước mắt, dù sao mấy năm nay đều như vậy lại đây, không quan hệ, thật sự không quan hệ, ta cùng mẹ đều có thể nhẫn. Nhìn nàng nước mắt một chuỗi một chuỗi đi xuống rớt, Chu tử cừ xiết chặt trong tay nắm tay. Hắn không nghĩ tới, Trần Niên Niên mấy năm nay, tự nhiên sẽ chịu nhiều như vậy khổ sở. Như vậy nam nhân như thế nào xứng đương người khác phụ thân cùng trợ phu. Chu tử cừ lòng đầy căm phẫn, hắn quả thực không dám tưởng tượng những việc này nếu là phát sinh ở trên người mình, hắn sẽ làm chút cái gì. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ly hôn, ta muốn ly hôn. Tôn tuệ phương nhắm mắt, ngoan hạ tâm nói. Trước kia nàng luôn là ôm nhẫn nhẫn liền đi qua ý tưởng cùng Trần Quý Tài ở bên nhau, Trần Quý Tài lại như thế nào hung ác, cũng không có khả năng đem nàng cấp đánh chết. Nhưng chính mình là cái sống sờ sờ người à. Trần Quý Tài quyền cước rơi xuống trên người nàng thời điểm đau quá đau quá, đau đến nàng đều mau cho rằng chính mình sẽ chết đi. Xuất giá phía trước, nàng nương nói cho nàng, nam nhân là nữ nhân thiên, xuất giá sau nếu muốn đem chính mình quá hảo, phải hảo hảo nghe nam nhân nói, đem nam nhân cấp hầu hạ hảo. Này hai mươi mấy năm qua, nàng cần cụ chăm chỉ, chịu thương chịu khó, e sợ cho nơi nào không có làm hảo, Trần Quý Tài một cái không cao hứng liền đem nàng hưu về nhà đi. Ở hôm nay phía trước, Nàng là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình thế nhưng sẽ chủ động mở miệng đưa ra ly hôn. Nàng xác thật không có gia, nhưng nàng còn có nữ nhi cùng nhi tử, chỉ cần người một nhà đồng tâm hiệp lực, nhật tử khẳng định là sẽ càng ngày càng tốt. Nếu không ly hôn, chờ đợi nàng sẽ chỉ là vô trừng mực cầu đả, nàng chịu không nổi, thật sự chịu không nổi. Nguyên bản nàng là nghĩ, chính mình đi tìm căn dây thừng treo cổ, hoặc là đi nhảy sông, nhưng Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Hoàng hai người đều còn không có thành thân. Nàng nơi nào có thể yên tâm đến hạ bọn họ. Trần Quý Tài trên mặt đắc ý tươi cười nháy mắt liền suy sụp. Hắn hát mặt nói, Tôn Tuệ Phương, ngươi chúng ta đúng không? Ta nói cho ngươi, rời đi ta nhà họ trần, ngươi đã có thể không nhà để về. Tôn Tuệ Phương hút cái mũi không nói gì, ly hôn hai chữ đã nói ra khẩu, nàng liền không có đổi ý đường sống. Nếu là ly không thành, Trần Quý Tài là nhất định sẽ không bỏ qua nàng, nàng không có nửa điểm có thể hối hận đường sống. Trần Niên Niên nhẹ nhàng kéo kéo chu tử cử ống tay áo. Đại hắn nhìn qua khi, Trần Niên Niên cho hắn đưa mắt ra hiệu. Chu tử cử minh bạch nàng trong ánh mắt thâm ý, thừa dịp Trần Quý Tài bọn họ không chú ý thời điểm, lặng lẽ ra sân. Hắn muốn đi hỗ trợ đem Trần Phú Quốc cùng thôn bí thư chi bộ tìm tới, hoàn toàn trợ giúp Trần Niên Niên thoát khỏi nàng cái này không biết xấu hổ cha. Này đó dân quê sống hơn phân nửa đời, nơi nào nghe qua ly hôn cái này tử, xem diễn người sôi nổi bắt đầu khuyên can. Tuệ Phương A, này cũng không nhiều lắm sự, người như thế nào liền đưa ra ly hôn đâu. Chính là, chính là, ngươi cùng quý tài đều kết hôn nhiều năm như vậy, hai tử đều sinh ba cái, hiện tại ly hôn, nói ra đi kia không phải để cho người khác chế rêu sao, phu thê chi gian, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, ngươi cùng quý tài hảo hảo nói nói là được, ta nữ nhân vẫn là đến có cái nam nhân dựa vào, bằng không nhiều đáng thương a. Trần Niên Niên nhìn nhìn đám kia đứng nói chuyện không eo đau người, cũng không biết đổi làm là kia nói chuyện nữ nhân bị lao công cấp đánh đến chiếc hiếp, còn có thể hay không khinh phiêu phiêu nói ra nói như vậy tới. Nàng nghĩ nghĩ, này đó nữ nhân chỉ sợ thật đúng là cùng tôn tuệ phương giống nhau, chính là bị nam nhân đánh chết cũng sẽ không đưa ra ly hôn. Trần Quý Tài trong lòng lửa giận bị này nhóm người khuyên giải an ủi cấp tới diện, đến bây giờ, này đàn bà còn không có nhận rõ hiện thực, ly hôn không ly hôn đối với hắn tới nói hoàn toàn không quan trọng, không có tôn tuệ phương, hắn cuộc sống này làm theo tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá. Tôn tuệ phương liền không giống nhau, liền nàng này tướng dạng, sợ là đời này đều không rời đi nàng. Hành à, Ngươi nói ly hôn, chúng ta đây liền ly đi, ta liền nhìn xem rời đi ta ngươi muốn như thế nào sống. Trần Quý Tài vốn dĩ chỉ là tưởng hù dọa hù dọa tôn tuệ phương, nhưng lời này nói xong, Trần Phú Quốc liền cùng trong thôn mấy cái lãnh đạo cùng nhau tới. Trần Quý Tài, ta nghe nói ngươi muốn cùng tôn tuệ phương ly hôn, là thật vậy chăng? Nói ra đi nói chính là bắt đi ra ngoài thủy, làm cho nhiều người như vậy mặt, Trần Quý Tài tự nhiên sẽ không đổi ý, vừa lúc có thể làm cho những người này mặt đe dọa một chút tôn tuệ phương. Miễn cho nàng không đem chính mình để vào mắt, còn tưởng rằng này ly hôn là có thể tùy tiện nói. Ly, cần thiết ly, ta nhà họ Trần Cung không dậy nổi như vậy nữ nhân. Dựa theo bình thường lưu trình, thôn bí thư chi bộ bọn họ vẫn là muốn trước khuyên một khuyên, mà khi sự người là Trần Quý Tài cùng Tôn Tuệ Phương là đương sự, việc này phải phải nói cách khác. Trần Phú Quốc nhìn Tôn Tuệ Phương trên mặt thương, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn lại hỏi, Tôn Tuệ Phương, ngươi đâu, ngươi có phải hay không cũng kiên quyết muốn ly hôn. Tôn tuệ phương ánh mắt né tránh, thanh âm rất nhỏ rồi lại dị thường kiên định. Đúng vậy. Nếu các ngươi hai người đều là quyết tâm, ta đây liền lười đến lại khuyên, đợi chút ta sẽ cho các ngươi hai người viết cái thân phận chứng minh, các ngươi cầm cái này chứng minh trực tiếp đi công xã là được. Chờ một chút. Tôn tuệ phương một chữ miệng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng nhìn. Mẹ, ngươi nhưng đừng mềm lòng. Thật vất vả đi đến này một bước, trần niên niên nhưng không nghĩ lại ra cái gì nhếu loạn. Nếu là ở cái này thời khắc đổi ý kia nàng về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ quản tôn tuệ phương sự. Trần Quý Tài trên mặt có chút đắc ý, hắn liền nói tôn tuệ phương không rời đi hắn đi, này không phải đổi ý sao. Chờ cái gì chờ, này hôn chúng ta cần thiết đến ly. Hắn hử lạnh nói, nếu đều có dũng khí đưa ra ly hôn, tôn tuệ phương cũng không nghĩ lại giống như trước đây vâng vâng dạ dạ. Hôn là cần thiết muốn ly, ly hôn sau ta cái gì đều có thể không cần, nhưng niên niên cùng thiên hoàng cần thiết cùng ta. Không nghĩ tới nàng sẽ nói nói như vậy. Trần Quý Tài cảm thấy chính mình trên mặt có chút không nhịn được, tức muốn hộp máu nói, ngươi tưởng mở, ta hài tử chính là chết cũng muốn chết ở nhà ta. Trần Thiên Lộc trong mắt xoay chuyển, dù sao hắn đi theo Trần Quý Tài, ly hôn không ly hôn với hắn mà nói cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Bất quá nếu là có thể đem Trần Thiên Hoàng cùng Trần Niên Niên đuổi ra đi, kia đã có thể thật là cực hảo. Hắn tiến đến Trần Quý Tài bên thai nhỏ giọng nói, cha, ta xem còn đem bọn họ phân ra đi thích hợp, ngươi không có phát hiện nhà ta mấy năm nay lướt qua càng nghèo. Mọi chuyện đều không hài lòng sao. Chiếu ta nói, này hết thảy đều là bởi vì Trần Niên Miên cái này ngồi sao chổi, nếu là có thể đem nàng phân ra đi, nói không chừng nhà ta nhật tử liền hảo quá lên. Còn có ta ca, dù sao hắn là cái người què, lại không thể làm việc, lưu hắn ở nhà còn phải bỏ tiền dưỡng hắn, ta xem đều phân ra đi tốt nhất. Trần Niên Miên không chỉ có khắc phu, liền nàng người chung quanh đều đi theo không có kết cục tốt, Trần Quý Tài đã sớm muốn đem nàng gả đi ra ngoài. Trần mặt dô vốn đang nói nguyện ý cưới Trần Nhiên Nhiên, từ Trần Quý Tài đi giáo dục lao động sau, hắn liền không còn có nói qua loại này lời nói, một chốc, chỉ sợ thật đúng là tìm không thấy người đem Trần Nhiên Nhiên gả đi ra ngoài. Gả không ra, liền không thể thu lễ hỏi, kia đến ít nhiều A. Ngay thường cùng cái ngốc tử dường như Trần Thiên Lộc, đầu lúc này lại giống trang dây cốt giống nhau, xoay chuyển nhưng lợi hại. Người cùng mẹ ly hôn, hai người bọn họ vẫn là người hài tử. Cùng lắm thì ngươi làm cho bọn họ mỗi tháng đúng hạn cho ngươi giao tiền hoặc là giao lương, như vậy ngươi vừa không dùng dưỡng bọn họ, còn có thể bạch bạch được đến bọn họ hiếu thuận, thật tốt ta. Trần Quý Tài cảm thấy Trần Thiên Lộc thật không hổ là hắn đau nhất tưởng tiểu nhi tử, như vậy thông minh biện pháp hắn cư nhiên đều có thể nghĩ đến. Trần Quý Tài, các ngươi thương lượng hảo không có, Tôn Tuệ Phương nói ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Đồng ý nhưng thật ra đồng ý, Trần Thiên Hoàng cùng Trần Niên Niên đi theo nàng cũng đúng nhưng là bọn họ mỗi tháng cần thiết đến cho ta 5 đồng tiền tới hiếu kính ta. Trần Quý Tài không biết xấu hổ nói. Mặt hậu tâm Hắc Trần Quý Tài ở một lần đổi mới Trần Gia loan mọi người nhận chi, cô nhi quả phụ, thượng nào đi mỗi tháng cho hắn lộng 5 đồng tiền. Trần Niên Niên kỳ vọng bọn họ lập tức ly hôn là không sai, nhưng Trần Quý Tài tưởng thông qua ly hôn ở trên người nàng đòi chỗ tốt, đó là nửa điểm không có khả năng. Cha, người đây là sống sờ sờ muốn đem chúng ta ba người cấp bức từ A. Trần Niên Niên vẫn luôn đem chính mình ngụy trang đến thập phần như thế, muốn mượn này giành được đại gia đồng tình, làm Trần Phú Quốc cho hắn gây áp lực. Thanh quan khó đoạn việc nhà, Trần Phú Quốc chính là có cái kia tâm, cũng không cái kia lực, mắt thấy muốn hiệp thương không tốt, chủ tử Cử đứng dậy. "A Di, thừa dịp ngươi trên mặt thương còn không có hảo, chúng ta hiện tại liền đi công xã tìm phụ liên, làm các nàng cho ngươi làm chủ, ở vĩ đại giai cấp vô sản lãnh đạo hạ, Trần Quý Tài đồng chí trên người thế nhưng còn sẽ xuất hiện vạn ác tư bản chủ nghĩa tập tục xấu." tùy y đánh chửi lao động nhân dân, hán đương chính mình là cũ xã hội địa chủ lao ra sao. Trần Quý Tài nổi giận, ta tổ tiên chính là căn chính miêu hồng bần ông, thiếu ở chỗ này ngậm máu phun người, ta đánh chính mình lao bà, quan lao động nhân dân đánh giám. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi còn đánh ta nhi từ đâu, ngươi xem trên mặt hắn thương, ta cũng phải đi cáo ngươi. Trần Phú Quốc cũng cảm thấy Chu tử cử lời này nói được quá mức, nhưng cẩn thận ngẫm lại đảo cũng không sai. Trần Quý Tài trên người đủ loại hành vi nhưng không phải cùng kia cũ xã hội địa chủ giống nhau sao. Động bất động liền đánh người, hắn cho rằng chính mình là ai. Này tôn tuệ phương đầu tiên là giản dị lao động nhân dân, lại là hắn Trần Quý Tài lao bà. Hắn như thế nào có thể đánh nàng. Chu tử cư thân sắc tự nhiên nói, đầu tiên là đội trưởng kêu ta tới hỗ trợ, điểm này có thể tìm hắn xác minh. Trần Phú Quốc vội vàng gật đầu, không tồi, là ta có việc đi không khai ta cho rằng nhà các ngươi xảy ra chuyện cho nên chuyên môn đều chu thanh niên tri thức lại đầy hỗ trợ này đó xem náo nhiệt người còn tưởng rằng này thanh niên trí thức là trần niên niên kẻ hái mộ mới đến nơi này xen vào việc người khác bọn họ đều đã ở trong lòng tưởng hảo hôm nay qua đi muốn như thế nào bố trí trần niên niên cùng hắn chuyện xưa ai ngờ đến hắn thế nhưng là trần phú quốc phái tới này không phải chứng minh hắn cùng trần niên niên hoàn toàn không có quan hệ sao ngắm lại cũng là này trần niên niên lại xinh đẹp chu tử cứ một cái trong thành niệm quá thương người hẳn là cũng là trướng mắt nàng như vậy dân quê. Thấy mục đích của chính mình đã tới, Chu Tử cư lại chậm rãi mở miệng, "Tiếp theo, là ngươi nhi tử trước đối ta động tay, ta bất quá là phòng vệ chính đáng, hắn vô năng đánh không lại ta, nhưng các ngươi cũng không thể đem hắc nói thành bạch, ngươi nếu là muốn đi cáo, vậy tùy tiện đi cáo, ta chiếm lý, ta không sợ." Trần Quý Tài bất quá là nói nói mà thôi, hắn biết chính mình không chiếm lý, làm sao dám đi cáo. Tôn Tuệ Phương cũng nghe minh bạch, Trần Quý Tài đánh người, nàng là có thể đi cáo. Nàng nhìn Trần Quý Tài nói, ngươi nếu là đồng ý ta nói, ta đây liền không đi cáo ngươi, nếu là không đồng ý, ngươi cũng đừng trách ta vô tình. Phần 24 Nhìn hắn cha sinh khí, Trần Thiên Lộc tự cho là thông minh nói, cha à, ta đi trước đem hôn cấp đi, chờ đến ta mẹ trên người thương hảo, ngươi lại đi đòi tiền, đến lúc đó nàng không có chứng cứ, xem nàng còn như thế nào cáo ngươi. Trần Quý Tài dùng sức chụp Trần Thiên Lộc một cái tác. Ngươi con mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Trần Thiên Lộc ngốc bẹp cười cười hắn cũng cảm thấy chính mình đặc biệt thông minh. Hành, ly hôn có thể, tiền ta cũng không tìm người muốn, nhưng là đợi chút đi công xã không chuẩn nói lung tung, bằng không ta liền không rời. Hảo, việc đã đến nước này, ly hôn đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Trần Niên Niên sợ tôn tuệ phương hảo vết sẹo đã quên đau, tỉnh táo lại liền luyến tiếc ly hôn, chờ đến Trần Phú Quốc viết chứng minh sau, nàng liền gấp không chờ nổi từ Trần Phú Quốc trong nhà mượn xe bò, mang theo tôn tuệ phương cùng Trần Quý Tài đi công xã. Trần quý tài này dọc theo đường đi đều có chút không dễ chịu, rõ ràng chính là 5 đồng tiền sự tình, hắn như thế nào liền phải cùng tôn tuệ phương ly hôn đâu. Sự tình phát triển đến thật sự là quá trở tay không kịp, hắn thậm chí đều không kịp từ đầu tới đôi trải vớt một phen, hai người liền đến công xã. Sau đó lãnh đạo hỏi thật nhiều lời nói, cuối cùng cho bọn họ một chương giấy làm cho bọn họ ký tên, còn nói này tự ký bọn họ hai người về sau chính là cầu về cầu, lộ về lộ, từ đây không còn có quan hệ. Này niên đại ly hôn thủ tục kỳ thật rất đơn giản, không có giấy hôn thú, tự nhiên liền sẽ không có ly hôn chứng. Chỉ có hai chương cùng loại ly hôn hiệp nghị kết thúc thư, mặt trên đắp lên công xã con dấu sau, này kết thúc thư liền thành bọn họ đã ly hôn chứng cứ. Lấy qua đoạn thư sau, Tôn Tuệ Phương lại khóc một hồi, lần này nàng khóc đến cuồng loạn, sống thoát thoát như là một cái bị buộc điên người. Vốn dĩ Trần Quý Tài trong lòng còn có điểm không quá thông khoái, Tôn Tuệ Phương bộ dáng này lại làm hắn tâm tình hào không ít. Vừa rồi biểu hiện đến như vậy cường ngạnh, kết quả nữ nhân này vẫn là như vậy không rời đi hắn, đều khóc thành như vậy, nói vậy qua không bao lâu, nàng nhất định sẽ đến cầu chính mình, làm nàng một lần nữa về nhà. Đến lúc đó, hắn nhất định phải hảo hảo thu thập nàng. Mẹ, ngươi đừng khóc, thoát ly ta ba khổ hải, ta hẳn là đi lấy pháo chúc mừng một chút, ngươi như vậy, thật đúng là gọi người bạch bạch nhìn chê cười. Tôn Tuệ Phương không có giải thích cái gì, nàng khóc cũng không phải luyến tiếp. Chỉ là đột nhiên có chút đau lòng qua hơn 20 năm khổ nhật tử chính mình Với sau, nàng liền cùng Trần Quý Tài không có bất luận cái gì liên quan Trừ bỏ Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Hoàng nàng sẽ không đi để ý bất luận kẻ nào Ngay cả Trần Thiên lộc đứa con trai này, nàng cũng không cần Ly hôn lúc sau mẫu tử ba người không chỗ để đi Việc này đến làm đại đội xử lý Trần Phú Quốc vốn là muốn cho Trần Quý Tài lại châm trước mấy ngày Nhưng Trần Quý Tài là quyết tâm muốn thu thập bọn họ Ly hôn cùng ngày khiến cho Trần Niên Niên các nàng thu thập hảo tự mình đồ vật cốt đi. Trần Phú Quốc tức giận đến muốn chết, nhưng cũng khó mà nói cái gì, ba người, đi nhà ai đều không thích hợp. Trần Phú Quốc gấp đến độ có chút thượng hỏa, cuối cùng đánh nhịp nói, thanh niên trí thức ký túc xá nơi đó còn có dư thừa giường đệm, các ngươi ba cái đi trước nơi đó chắp vá chắp vá, chờ ngày mai, ta lại cho các ngươi ngấm lại biện pháp. Đi đâu trụ, Trần Niên Niên đều là không sao cả. Chỉ cần có thể rời đi cái này ra chính là đi ngủ vòm cầu nàng cũng có thể. Rời đi thời điểm, Trần Thiên Hoàng cùng Tôn Tuệ Phương lưu luyến mỗi bước đi, vừa đi vừa gật lệ. Nay phong ở các nàng ở hơn 20 năm, không nghĩ tới có một ngày sẽ trụ không đi xuống, kia một gạch một ngói đều chút xuống bọn họ cảm tình, này trong lòng thật đúng là quá khó tiếp thu rồi. Náo nhiệt trong nhà lập tức liền không xuống dưới, Trần Quý Tài cảm giác toàn thân đều có điểm không được tự nhiên, Trần Thiên Lộc nhưng thật ra cao hứng đến không được. Về sau hắn phòng sẽ không bao giờ nữa dùng phân Trần Thiên Hoàng một nửa, nhà này đồ vật tất cả đều là hắn một người, ai cũng không thể cùng hắn đoạn. Vì ly hôn sự vội cả ngày, ai đều không có ăn cơm. Trần Quý Tài bụng trống rỗng, nâng lên chân liền đá vào Trần Thiên Lộc trên ngông. Cưới ngây ngô làm gì, chạy nhanh đi cấp lao tử nấu cơm, ta muốn chết đói. Trần Thiên Lộc sờ sờ chính mình bị đá địa phương, hét lên, cha, ngươi xuống tay nhẹ điểm được chưa? Đừng vô nghĩa, chạy nhanh đi. Trần Thiên Lộc không dám phản kháng cha hắn, chờ đến đi đến phòng bếp kì, hắn mới có chút khó khăn. Trước kia đều là mẹ nó cùng Trần Niên Nhiên nấu cơm, hắn chỉ lo ăn là được. Làm hắn đi nấu cơm, sợ không phải muốn đem phòng bếp cấp điểm nga. Trần Quý Tài ở trên giường nằm thật lâu, không chờ đến Trần Thiên Lộc kêu hắn ăn cơm không nói, trong phòng ngược lại còn toát ra một cổ sặc người yên vị. Hắn mí mắt rực rực, đang mà một chút liền từ trên giường ngồi dậy. Mới vừa mở ra phòng môn, đã bị kia quần quần khói đặc hơn đến không mở ra được mắt. Tịch liệt ho khan sau một lúc, liền nghe thấy Trần Thiên Lộc ở giống, "Cha a, cứu mạng a, nhà ta phòng bếp cháy." Chương 24 thích. Này một phen lửa đốt thật sự vượng, Trần Quý Tài cùng Trần Thiên Lộc hai người căn bản không có biện pháp dập tắt lửa, Trần Thiên Lộc đứng ở cửa gào đã lâu, phụ cận nhân tài khoác quần áo tới rồi, xách thùng xách thùng, lấy buồn lấy buồn, thực mau liền gia nhập dập tắt lửa đội ngũ chung. Bận việc hơn phân nửa túc, hỏa nhưng thật ra diệt, nhưng Trần Quý Tài trong nhà phòng bếp cũng cấp trực tiếp tiêu không có. Trần Quý Tài nhìn kia thiêu đến chỉ còn một ngụm phá nổi phòng bếp, lảo đảo vài bước, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Trần Thiên Lộc khóc đến thở hổn hển, trên mặt lại là nước mắt, lại là than đá hôi, hoa đến chỉ còn một đôi mắt tủ cục mà chuyển, có thể nói là thập phần buồn cười. Cha, nhà ta phòng bếp thiêu không có, về sau nhưng làm sao à? Trần Quý Tài vươn run run, run ngón tay, chỉ vào Trần Thiên Lộc mắng, làm ngươi làm cơm, ngươi đem phòng bếp đều cấp lao tử thiêu không có, ngươi cái phế vật, lao tử phủ định toàn bộ ngươi tính. Này một phen hỏa đã đem Trần Thiên Lộc sợ tới mức quá sức, nghe hắn cha như vậy một mở miệng, hắn càng thêm vị khuất. Biết rõ ta sẽ không nấu cơm, ngươi còn gọi ta làm, này không rõ rành rành muốn đem phòng bếp thiêu sao, cha, này cơm về sau vẫn là ngươi tới làm đi. Đều tới khi nào, cư nhiên còn nhớ thương nấu cơm sự, hắn như thế nào liền sinh như vậy cái ngu xuẩn. Trần Quý Tài từ trên mặt đất nhặt lên một cây gậy liền hướng Trần Thiên Lộc trên người chiều, phá của ngọn ý, ta nhà họ Trần Tổ Trạch đều phải bị ngươi cấp thiêu không có. Ngươi như thế nào không đem chính mình cấp thiêu chết? Dĩ vãng Trần Quý Tài tấu hắn đều là ý tư ý tứ, hôm nay lại là phát ngoan. Lúc trước kiến này phong ở nhưng phí Trần Quý Tài rất lớn tính, cứ như vậy bị Trần Thiên Lộc một phen hỏa cho hắn thiêu hủy, Trần Quý Tài trong lòng cái này khi a không phát ra tới đều không được. Bắt đầu Trần Thiên Lộc còn đông trốn tây thoán, đau khổ xin tha, nhưng Trần Quý Tài kia gậy gộc liền cùng dài quá mắt dường như, mỗi một chút đều chuẩn xác không có lầm dừng ở trên người hắn, không lưu một chút tình cảm. Đau đến Trần Thiên Lộc ai ra ai ra kêu cái không ngừng Cuối cùng Hắn không thể nhịn được nữa Ở Trần Quý Tài một đổng lại lần nữa rơi xuống trên người hắn khi Hắn một chân đem Trần Quý Tài đá văng ra Hạ như vậy trong tay Ngươi có tật xấu đi Nhà này chỉ còn chúng ta hai người Ngươi về sau còn có nghĩ làm người cho ngươi dưỡng lao tống chung Trần Thiên Lộc trần chối mắt Xoa xoa chính mình bị gậy gỗ đánh trúng cánh tay Ban ngày thời điểm Chu tử cử đối hắn hạ tử thủ Trên người hắn thanh một khối tím một khối Sờ một chút đều đau, lúc này hắn cha còn dậu đổ bìm leo, đối hắn hạ tử thủ, cũng không biết này thương muốn bao lâu mới có thể hảo. Cha, ta cùng ngươi nói, về sau ngươi không chuẩn đối ta động thủ, bằng không, ngươi cũng đừng hy vọng ta hiếu thuận ngươi. Hắn đem Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Hoàng đuổi ra đi, lại không phải vì làm Trần Quý Tài lấy hắn xì hơi, dù sao này về sau nói cái gì Trần Thiên Lộc cũng sẽ không làm Trần Quý Tài đánh hắn. Trần Quý Tài bị Trần Thiên Lộc đá ngã xuống đất khi, trên mặt biểu tình là như vậy không thể tưởng tượng. Chờ hắn phản ứng lại đây sau, tức giận đến sắc mặt phát tím, hai tay đều ở run lên. Nghĩa tử, ngươi cái này nghiệt tử. Ba ngày còn ở khen hắn thông minh, là một nhân tài, lúc này lại mang hắn là cái nghiệt tử, hắn này cha thật đúng là quá khó hầu hạ. Cũng không biết hắn cha là nghĩ như thế nào, vì cái phá phòng bếp liền phải đánh người, thật là cái lao hồ đồ. Trần Thiên Lộc trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại là không dám nói cái gì nữa. Trần Quý Tài đương ra làm chủ vài thập niên, uy áp trước sau là ở toàn bộ đem ý nghĩ trong lòng tất cả đều nói ra, Trần Thiên Lộc sợ hai hân khí tàn nhẫn lại muốn động thủ. ở Trần Quý Tài đứng lên phía trước, hắn nhanh như chớp liền chạy về chính mình phòng. ngày đó buổi tối, Trần Quý Tài lại ở trong sân mắng hồi lâu, chẳng qua nhục mạ đối tượng từ Trần Niên Niên biến thành Trần Thiên Lộc. hỗ trợ cứu hỏa người đi rồi thật xa đều có thể nghe được hắn thanh âm, vài người lắc lắc đầu, toàn bộ Trần gia loan liền gặp qua Trần Quý Tài như vậy không nói đạo lý nam nhân, một cái trong nhà không cái nữ nhân, đó là như thế nào cũng không được. Hảo hảo một cái gia cấp biến thành như vậy, cũng không biết Trần Quý Tài rốt cuộc đổ cái gì. Trần Phú Quốc mang theo Trần Niên Niên một nhà ba người đi thanh niên trí thức ký túc xá thời điểm, Tôn Tuệ Phương cùng Trần Thiên Hoàng đều thập phần câu nệ. Trong nhà phát sinh như vậy sự, người bình thường đều là muốn tránh ở nhà không ra khỏi cửa. Chỉ là tới rồi này bước đồng ruộng, đã không chấp nhận được bọn họ có nửa phần làm kiêu. Các người trước cùng thanh niên trí thức nhóm tế một tế, chờ ta trở về cùng đội sản xuất mặt khác lãnh đạo thương lượng thương lượng. Nhất định sẽ đem ăn trụ cho các ngươi giải quyết Trần Phú Quốc cái này Đại đội trưởng làm được thật sự là không lời gì để nói Thực sự có vấn đề tìm hắn Hắn đều sẽ lao tâm lao lực nghị cách giải quyết Cũng chỉ là người hơi chút nghiêm túc một chút Nhưng hắn làm người chính phái Đội sản xuất người đại bộ phận đều là phục hắn Có hắn hỗ trợ Trần Niên Niên tin tưởng các nàng nhận tử Cũng sẽ không quá khổ sở Cảm ơn đội trưởng Lao ngài lo lắng Trần Phú Quốc vây vây tay Thuộc buồn phận việc Không gì hảo tạ. Chẳng qua việc này xác thật làm hắn thực đau đầu thôi. Chờ hắn đi rồi, đầu ghé vào cửa mấy cái thanh niên trí thức lúc này mới dịu rít bắt đầu nói chuyện, các nàng không có tin tức nơi phát ra, lúc này đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ đã xảy ra sự tình gì, đối Trần niên niên có ấn tượng, nhưng thật ra ở buồn bực nàng gặp chuyện gì. Niên niên, hai ngày này buổi tối phải vất vả ngươi xem ta mẹ, ta liền ở bên kia, có chuyện gì ngươi nhất định phải kêu ta. Trần Thiên Hoàng không yên tâm nói. Ta cùng niên niên ở bên nhau cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng thật ra ngươi, nơi này không thể so nhà ta, mọi việc ngươi muốn nhiều nhẫn nhẫn. Tôn tuệ phương ách giọng nói dặn dò nói. A di, ngài yên tâm Chu tử cử vừa mới chuẩn bị an ủi bọn họ, Trần Đại Tráng liền tự quen thuộc ôm lấy Trần Thiên Hoàng bà vai, gân, cổ lên nói, A di, có ta ở đây, ngài liền phóng một trăm tâm, ở chỗ này, nhất định sẽ không có người khi dễ ngươi nhi tử. Trần Đại Tráng vừa thấy chính là cái chính trực hàm hậu người. Hắn nói làm Tôn Tuệ Phương yên tâm một ít, vậy làm ơn Trần Thanh Niên trí thức chiếu cố một chút ta nhi tử. Nếu Trần Thiên Hoàng là cái chân cẳng kiện toàn người, Tôn Tuệ Phương khẳng định sẽ không như vậy lo lắng hắn, nhưng Trần Thiên Hoàng tình huống đặc thù, trước kia cũng không trụ quá loại này tập thể ký túc xá, Tôn Tuệ Phương sợ hắn cùng người khác phát sinh xung đột, đến lúc đó có hại vẫn là hắn. Trần Đại Tráng là này Thanh Niên trí thức điểm điểm trường, nói vậy lời hắn nói những người này nhất định sẽ tin phục. Cảm ơn ngươi, Trần Thanh niên trí thức. Trần Niên Niên hướng về phía hắn cười cười. Trần Đại Tráng ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói thầm nói, tiên nữ Kaka chính là kakata ta, nói tạ liền quá khách khí. Nói xong câu đó sau, Trần Đại Tráng liền cảm giác chính mình trên người lạnh cam cam, quay đầu vừa thấy Chu Tử Cừ hai con mắt nhìn hắn, tựa muốn đem trên người hắn nhìn chằm chằm ra một cái đậu tới. Trần Đại Tráng lấy không chuẩn hắn là ý gì, lại sửa vì ôm lấy bờ vai của hắn, Tử Cừ cũng sẽ hỗ trợ chiếu cố. Chu Tử Cừ nhàn nhạt tư một tiếng. Ngay sau đó lây rất đặt ở chính mình trên vai tay Trần Niên Niên bị hai người động tác nhỏ làm cho có chút buồn cười Kỳ thật nàng có thật nhiều lời nói tưởng đối chu tử cứ nói Nhưng lúc này mỗi người lắm miệng tạm, thực không có phương tiện Dù sao các nàng đều trụ tới rồi thanh niên trí thức ký túc xá Về sau khẳng định có thể tìm được nói chuyện cơ hội, cũng không đổi Cứ như vậy, Trần Niên Niên các nàng tạm thời liền ở thanh niên trí thức ký túc xá ở tưởng xuống dưới Thanh niên trí thức nhóm không phải nơi này sinh trưởng ở địa phương người Cùng Trần Niên Niên một nhà không thân, cho dù trong lòng có tất cả nghi ngờ, cũng ngượng ngùng hỏi ra khẩu. Thẳng đến ngày hôm sau bắt đầu làm việc khi nghe được những cái đó làm việc phụ nhân vẫn luôn tại đàm luận Trần Niên Niên trong nhà sự, các nàng mới biết được đã xảy ra cái gì. Tối hôm qua sắc trời quá mờ, hơn nữa người quá nhiều, đào tiểu điểm không dám hỏi nhiều, chỉ quan tâm Trần Niên Niên hai câu liên tính, từ này đó phụ nhân nơi này biết được sự tình chân tướng khi, nàng này trong lòng khó chịu đến không được. Phần 25 nàng là Trần Niên Niên Hảo Bằng Hưu, kết quả Trần Niên Miên đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng đều không có trước tiên an ủi nàng, nàng cái này Bằng Hưu thật sự là quá không xứng trước. Tan tâm lúc sau, Đào Tiểu Điềm một hồi đến ký túc xá, liền ôm Trần Niên Niên gào khóc. Trần Niên Niên trực tiếp đã bị nàng cấp lộng nốc, còn tưởng rằng Đào Tiểu Điềm ở bên ngoài bị cái gì bị khuất, nàng một chút một chút theo Đào Tiểu Điềm buối. Trấn An nói, Tiểu Điềm, đừng khóc, trước nói cho ta đã xảy ra chuyện gì được chưa? Đào Tiểu Điềm hít hít cái mũi chuyện của ngươi ta đều nghe được bên ngoài người ta nói cha ngươi thật là quá xấu rồi như thế nào sẽ có hắn như vậy nhẫn tâm người bất quá hắn cũng gặp báo ứng các ngươi đi rồi nhà hắn phòng bếp liền bốc cháy nghe nói liền phòng ở đều thiêu không có thật đúng là quá hạ giận Đao tiểu điềm nghe được phiên bản có chút khoa trường, vốn dĩ chỉ là thiêu cái phòng bếp đến miệng nàng sát thật liền toàn bộ phòng ở đều thiêu không có cung chân quý tài hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ sau Trần Niên Niên cảm thấy chính mình giấc ngủ chất lượng đều không biết hảo nhiều ít chợt vừa nghe đến Trần Quý Tài trong nhà bị lửa đốt, trừ bỏ cảm thấy hả giận, nàng trong lòng cũng không có quá ngoại ý muốn cảm giác. Kia Trần Thiên Lộc không chỉ có là cái nao tàn, hắn vẫn là cái tay tàn, Trần Niên Niên khiến cho hắn giặt sạch một lần chén, chén đã bị hắn cấp đánh nát hai cái, lúc ấy nàng đều mau hoài nghi Trần Thiên Lộc là vì không làm thủ công nghiệp cho nên cố ý làm như vậy. Sau lại Tôn Tuệ Phương nói cho nàng, Trần Thiên Lộc trừ bỏ bắt đầu làm việc, trong nhà sống là chưa từng có trải qua, Liên thuộc về cái loại này, cái chổi đổ đều sẽ không đỡ một chút người, hắn cảm thấy này đó đều không phải hắn nên làm sự. Cho nên nấu cơm đem phòng bếp Thiêu việc này, Trần Thiên Lộc thật đúng là có thể làm ra tới. Gì? Thiên Lộc đem phòng ở Thiêu. Tôn Tuệ Phương mới từ bên ngoài tiến vào, liền nghe thấy được những lời này, trong lòng có loại không thể nói tới tư vị. Đao Tiểu Điểm vừa định gật đầu liền thấy được Tôn Tuệ Phương tím tím xanh xanh mặt, nàng hoảng sợ. A? A gì? Ngươi mặt làm sao vậy? Đêm qua dầu hỏa đèn không quá lượng, cho nên đào tiểu điểm đều không có chú ý tới tôn tuệ phương thương thế có như vậy nghiêm trọng. Thấy tôn tuệ phương ngượng ngùng đem đầu chuyển hướng một bên, đào tiểu điểm hướng chính mình trên chán chụp một cái tát. Nàng thật là cái hay không nói, nói cái dở. Vì hòa hoan xấu hổ không khí, đào tiểu điểm lại nói, A di ngươi chờ một chút, ta nơi đó có thuốc mỡ, có thể cho ngươi lau lau. Có thể là với lòng có thẹn, cho nên đào tiểu điểm cha mẹ ở nàng trước khi rời đi. Đem đủ vật đều cho nàng thu thập đến thỏa đáng, các loại ngoại ý muốn tình huống đều cho nàng suy xét tới rồi, còn chuẩn bị không ít thuốc mỡ. Trần Niên Niên đã sờ muốn đi cấp tôn tuệ phương tìm điểm dược, nhưng hai ngày này nàng lại không có thời gian đi chấn trên, liền trì hoan xuống dưới. Cung đào tiểu điểm nói tại sau, Trần Niên Niên ngồi xuống, thật cẩn thận hướng tôn tuệ phương trên mặt đồ thuốc mỡ. Niên Niên, ta này còn có trị ngã đánh vặn thương Dược ru, người muốn hay không? Trần Niên Niên muốn dĩ tưởng nói không cần, nhưng nhìn kia r Nàng lại đột nhiên nghĩ đến vì bảo hộ nàng cùng Trần Thiên Lộc vặn đánh chu tử cử. Vậy ngươi liền đem này dược du cũng mượn ta một lọ, chờ ta hôm nào đi chấn trên, mua trở về trả lại ngươi. Đao tiểu điểm liên tục xua tay, hai chúng ta nói cái gì mượn không mượn, dù sao ta không dùng được, ngươi nếu là yêu cầu, ngươi liền cầm đi dùng hảo. Trần Niên Niên trong lòng có điểm ấm, Đao tiểu điểm là nàng đến nơi đây kết giao cái thứ nhất bằng hữu nha đầu này thông minh, nhưng tâm nhãn không nhiều lắm, Trần Niên Niên liền thích cùng người như vậy kết Ê. giao lúc này nam thanh niên trí thức trong ký túc xá chỉ có Chu Tử Cừ cùng Trần Đại Tráng hai người, Chu Tử Cừ vai trần ngồi ở mép giường, chỉ huy Trần Đại Tráng cho hắn thượng dược. Chọn mấy ngày phân, Chu Tử Cừ bả vai cùng bên hông cơ bắp đều thập phần đau nhức, vì bảo hộ Trần nghiên nghiên, hắn còn ăn Trần Thiên Lộc mấy quyền, người nọ chân cẳng công phu không được, nhưng quán sẽ hạ độc thủ, vừa thấy đánh không thắng hắn, liền các loại ám chiêu đều dùng tới tới. Nếu không phải hắn thân cao chân dài, chỉ sợ ở Trần Thiên Lộc trên tay cũng thảo không tìm hảo. Tử Cừ. Ngươi không phải luôn luôn không thích cùng người động thủ sao? Như thế nào lần này đem chính mình biến thành như vậy? Chu Tử Cừ nhíu nhíu mày tâm, không cẩn thận. Thế, ngươi nhẹ điểm. Không cần lực nói, ngươi này ứ thanh liền xoa không tiêu tan, thực mau thì tốt rồi. Ngươi nhẫn nhẫn. Nói Trần Đại Tráng lại dùng sức cho hắn xoa xoa. Tuy rằng trong lòng có điểm nho nhỏ oán trách Trần Đại Tráng xuống tay trọng, nhưng Chu Tử Cừ cũng không thể không thừa nhận, hắn làm được không sai. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại sau. Trên người hắn quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Hôm nay là cuối tuần, bọn họ thanh niên trí thức có thể tập thể nghỉ phép. Vài cái thanh niên trí thức đều đi chấn trên, chuẩn bị cho chính mình mua đồ vật tiếp viện. Còn có chút thanh niên trí thức nhàn dỗi không có việc gì, dứt khoát đi ra ngoài đặt thanh. Trần niên niên cầm dược du đi đến nam thanh niên trí thức ký túc xá bên ngoài. Chu thanh niên trí thức, ngươi ở đâu? Nghe được nàng thanh âm, chu tử cư lập tức buông xuống quyển sách trên tay, mới vừa đứng lên đi rồi hai bước, hắn lại ngừng lại Đem chính mình từ đầu tới đuôi thu thập một phen, phát hiện cũng không có nơi nào không ổn lúc sau, hắn mới chậm rãi đi ra ngoài. Niên niên, ngươi tìm ta. Trần niên niên mi mắt cong cong, nhiều như vậy thiên, ta vẫn luôn không có tìm được cơ hội đối với ngươi nói tiếng cảm ơn, lúc này sấn đại ra không ở, ta cố ý tới tìm ngươi. Trần niên niên hảo tâm tình cảm nhiễm chu từ cử, hắn thanh tuyển trên mặt cũng lộ ra nhợt nhạt tươi cười, có thể giúp được ngươi, ta thực vui vẻ. Cho đến ngày nay, hắn cũng vô cùng may mắn chính mình ngày đó đường đột. Bằng không, Trần Niên Niên một cái tay chói gà không chặt nữ hải tử còn không biết muốn gặp phải cái gì. Nhạ, cho ngươi. Trần Niên Niên đem trong túi dược ru sờ soạn ra tới, cũng không biết chính ngươi có hay không mua. Ta nghe nói cái này dược du đặc biệt dùng được, ngươi nếu là cảm thấy nơi nào đau, có thể cho ngươi bằng hưu giúp ngươi sát một sát. Chu tử cử thần sắc tự nhiên tiếp nhận, ta hai ngày này phía sau lưng vừa vẫn có điểm đau, vốn dĩ nghĩ nhận nhẫn liền tính, nếu ngươi có dược. Đợi chút trở về ta khiến cho đại tráng cho ta mạt một chút.